nếu San San biểu hiện quá mức bình thường, lại làm cho mọi người ở truyền xuyên điện lo lắng và đề phòng quyết định chia nhau giám thị nàng cũng như tiến hành hình thức quan chắc quan sát mấy ngày, mọi người đều thấy Lưu San San có nhiều biểu hiện khác trước, tỷ như nàng vừa thích ở trong phòng bếp hơn trước kia, ăn nhiều hơn, thường xuyên đến hầm rượu hơn, ngủ nhiều hơn, tươi cười cũng sáng lạng hơn, mà nghĩ cũng phải Trước kia, phần lớn thời gian nàng đều xoay quanh hành tư, đâu còn để ý tới chuyện gì khác. Giữa chiều hôm nay, nếu San San vừa xem chuyện xưa ở trên sách đăng ký, vừa cắn hạt dưa. Mấy tên lưu manh ở trong truyền sinh điện liền giống đến, trốn sau cây cột đình dình xem. Vừa thân ngạc nhiên hỏi. Ta thấy nàng gần đây, ăn được ngủ được, sao lại có vẻ tiêu thi? Vô câu cũng cảm thấy có hiệu. Tất trí thần sắc đồng tình nhìn lũ san san lắp đầu, tưởng niệm đã không thể dùng thức ăn để bổ khuyết được. Hợp nghiêm, vô thân và vô khâu đều quay đầu nhìn kinh ngạc. Thật bất bình thường, tất trí ra vẻ học đòi văn vẻ nhưng mọi người đều biết hắn tật lòng yêu thích nghệ thuật. Đột nhiên nghe hắn cảm thán như thế có cảm giác như là đem khoai lang so với điền ngọc. Hai ngày nay, hợp nghiêm cũng đã tìm hiểu được những chuyện xảy ra trong thời gian hắn đi vắng hơn rưỡi nói ta đã nói rồi mà tình cảm nam nữ chính là độc dược dính vào liền không có kết cục tốt viết dế độ nhiều như vậy mà vẫn có kẻ đâm đầu vào chịu tội sao không có ai lý trí giống như ta Người thân tựa thiếu phi thiếu hợp nhưng quân tuy lời này ngươi nói rất mơ hồ nhưng ta cũng nghe hiểu a đền tù là con đường không có lối thoát người trăm ngàn lần đừng có dẫm vào nha huống chi Tiếng tưởng ngươi trường thành bộ dáng này nhất định sẽ bị áp ở dưới, tại vì khiến cho cái mông của mình chịu khổ đây. Họt nghiêm chắn nổi gân xanh, hồi lâu mới nói, ta nghe nói hành tư không rộng lượng như ta, nếu ngươi vẫn duy trì cách nói như vậy, ba tháng kia chắc chắn là bị phạt không ít đúng không? một câu đâm thẳng vào chỗ đau của vô thân, quả thân tháng trước hắn bị hành tư phạt bổng lập, không biết hợp nghiêm vô sỉ này lại trả cho hắn hay không? Với sự hiểu biết của hắn với hợp nghiêm Điều này là không thể nào Nói không chừng Còn bị hợp nghiêm phận thêm mấy tháng Nói nhiều sai nhiều Vì thế vô thân quay đầu đi không nói gì nữa Tầm thư đột nhiên chạy tới Hợp nghiêm quân Vất tán quan vô thân Vô khâu à nhằng thoát quân lại tới nữa Nói là đến thăm san san Có cho hắn cầm nàng hay không Vô khâu kinh ngạc nói Không phải phúc hậu như vậy chứ Thừa cơ mà đụng từ nhà người ta đi Vô thân gặp đầu đồng ý Hành tư vừa đi Hắn đã tìm tới san san Nói không chừng là đã sớm biết tin hành tư quân Bị giam lại giả vợ không biết Chạy tới đây nhân lúc cháy nhà Báo hôi của Chật chật đúng là dụng tâm hiểm ác a Tức trì cũng thiều hoạn Có lẽ có người Làm cho san san phân tâm Cũng là chuyện tốt Các người xem mỗi ngày nàng đều giả vợ Nhưng không có chuyện gì Thật ra trong lòng có chịu biết bao nhiêu, có điều ngượng ngùng nói với mấy nam nhân chúng ta mà thôi. Vì uy, nhàng các kia không phải là nam sao. Đúng vậy, hơn nữa tên kia là từ thiên cung tới, tâm tâm ở trên người hắn thì có ý nghĩa sao? Sớm biết vậy, chẳng thà lúc trước tác hợp cho san san với Đông Hải hài tử còn hay hơn. Thật ra năm cung phải mà hít từ tại hơn thiên cung nha, quan trọng nhất là có thể thừa dịp mọi người các loại hải sản để ăn nha. Cả đám người tán chuyện đến nói nhiệt, quên cả khống chế, khiến nữ san san kia đứng thanh âm, đi đến cười tuần tìm nói. Các ngươi đều ở đây sao, vừa rồi các động sách tới say mê, không để ý tới thật ngại quá. Rồi các ngươi đói nhàng thấp quân đến đây, cũng đã lâu không gặp hắn, lần trước hắn còn trước kể cho ta nghe xong chuyện thiên tượng tu hành, hiện hắn đang ở đâu. Tầm thư nhìn thấy người bên cạnh, cả đám lạy đang sốt hổ vì dình coi bị phát hiện nên không ai trả lời vấn đề của hắn hắn tành nói thận đang chờ ở sườn thính liễu san san cười tuồn tìm đưa danh sách đăng ký cho tầm thư vậy ta đi trước phiền ngươi cất sách giúp ta nhìn theo bóng dáng nàng vô khâu trà trà cánh tay đã nổi da gà ta tình nguyện bị nàng phóng giao một trăm lần còn hơn thế nặng bộ dáng như thế này khiến cho lòng ta hoảng hốt a tầm thư đồng tình không có cách nào để giúp san san sau nàng mỗi ngày miếng cứng cười vui như thế khiến cho người ta thần khó chịu vô thân, từ ái sợ sờ, sờ đầu hắn người có thể mang hành tư quân từ thiên cung về không tầm thư lắc đầu vậy ngươi có thể đưa san san tới thiên cung để bọn họ ở cùng một chỗ không tần thư cũng lại lắc đầu. Vậy đó, không có cách nào giúp, tiểu hai tư cũng đừng ở đây, mau trở về xem bản đồ đi, ngoan. Nữ Húc sân San đi vào sườn tính, chào hỏi nhạc thác. Nhạc thác quân đã hẳn lâu không gặp. Nhạc thác nhìn về mặt tư cười của nàng, hắn không cười mà bồ giờ có chút nghiêm trọng. Ta nghe nói chuyện của người và hành tư. Tư cười trên mặt nữ Húc sân San lần tức tắt hẳn mấy ngày nay không ai nhắc tới tên người này trước mặt nàng, ngay đột nhiên nghe được, tim bỗng nhiên lại đập loạn nhịp. Ha ha, nàng thất quên, ngươi cũng tin mấy lời đồn đó sao? đều là người khác nhằm chán nói lung tung. Ta và hành tư quân tình sự không có gì. Tiếc là nếu san san diễn công sâu, nhà khác lẳng lặng nhìn nàng một lát rồi nói: nếu ngươi sợ liên lụy tới hành tư, vậy thì không cần lo lắng, ta sẽ không nói ra ngoài. Ta ở thiên cung đã lâu, không có người nói chuyện. Ta rất quý trọng cơ hội này, không muốn nhìn thấy bộ dáng những cướng cười vui như vậy của ngươi. Mà mấy đồng nghiệp của ngươi cũng rất lo lắng cho ngươi. Ngươi nói ra một chút thôi cũng sẽ dễ chịu hơn mà. Hay là ngươi không tin ta? Tuy mấy chỉ gặp nhạc thác mấy lần, người biết không sâu nhưng tư cười thản nhiên trong suốt cùng ánh mắt của hắn, làm cho lứa sân San cảm thấy rất thân thiết thằng thắn mà nói, hắn quả từng thích hợp làm người lắng nghe, đang trầm mặc một lát, gầy khỏi nói. Không phải là ta không tin ngươi, cũng không phải là không muốn nói, chỉ là không biết nên nói như thế nào. Trong lòng rất không thoải mái và tràn ngập lo lắng, một lời khó mà nói hết cũng không dễ dàng nói ra miệng, cũng không phải nói đau nào cũng có thể chia sẻ với người khác. Nhân thất, thạm nhiên khác, không tự sao biết nói không lên lời. Nếu người lo lắng, ta có thể nói cho người biết tình hình của hành tư gần đây. Hai ngày trước, hắn đã trình Ngọc Châu Xuyến cho Ngọc Đế Thiên Quân và vương Mẫu nương nương xem. Tiên Quân đã tin tưởng lời đồn, đó là vô căn cứ, nhưng hành tư lại vẫn đóng cửa không xuất môn, càng không để cầm tới chuyện liên quan tới địa Phủ. Ta nghĩ hắn cố gắng thể hiện không có ý tới địa phụ, có lẽ là vì không để người khác nghi ngờ, liên lụy tới ngươi cho nên chỉ cần huy không có chuyện gì hắn liền không có chuyện gì liễu san san cúi đầu nhìn chén trà hồi lâu ngẩng đầu lên cười nói nhang thất quân người biết uống rượu không nhang thất nhìn ánh mắt trong suốt của nàng biết thời không kìm phản ứng biết nhưng mà sao đột nhiên lại hỏi chuyện này ta đột nhiên nhớ tới rượu ta ủ tháng trước đã rất tốt người có muốn nếm thử hay không nhang thất ngần người biết nàng không muốn lại tiếp tục nghe chuyện liên quan tới hành tư liền tươi cười nói đúng rồi suýt nữa thì đã quên người biết uống rượu hôm nay ta có khẩu phúc rồi hai người tới hầm rượu lấy rượu sau đó lại đến phòng bếp lấy ly uống rượu ở đây hay quay là sườn chính uống rượu đương nhiên có cảnh đẹp làm bạn là tốt nhất hay là ra ngoài uống đi, thuận tiện dài sâu nếu san san gần đầu hai người liền chuyển ra ngoài chuyện sinh điện Chúng lưu manh lại núp ở trong khắp rừng cây, Tất chì vút cầm. Nhằng thất này cũng có chút tài năng, có thể dỗ người ta đi ra ngoài. Vô thân sắc mật hèn mặn, xem ra là lão thủ lưu luyến bụi hoa, bụng dạ khó lường. Hợp niêm sắp xa cười. Các ngươi còn chấn định vậy sao? bọn họ ra ngoài uống rượu, nếu lỡ nhạc thất lợi dụng rằng quá chén và bắt cóc. Vô khâu ngạc nhiên. Hợp nhung quân, người sao có thể nghĩ như vậy? Ngươi có kinh nghiệm về mặt này sao Vua thân lần tức phụ họa Phòng trừng có kinh nghiệm bắt góc đi Hợp nghiêm phát tay áo vô thân Ta phát nghiện ngươi Gần đây rất đáng bị đánh đòn Vua thân kinh ngạc nói Ta vẫn luôn đáng bị đánh đòn A Hợp nghiêm quân giờ ngươi mới phát hiện ra sao Nhãn lực quá là không tồi Bình bình bốc bốc Ai nha Hợp nghiêm quân Ngươi đừng xúc động như vậy Không cần đầm tay động chân A Đừng, tức gì ngươi muốn tạo phản a, đừng ngăn ta đánh hắn. Không phải, ta chỉ muốn hợp nghiêm quân, ngươi đánh không lại hắn, còn gì phải ép buộc mình. Khi chuyến sinh điện gà bay chó sủa, nhạc thác và Liễu San San đã ngồi trên máy đình bằng ngọc lưu ly ở cách đó không xa. Đình này cách đại hạ không xa, ngồi ở đây có thể ngắm hoa cảnh lại có thể nhìn sương khói bốc lên từ đại hạ. Liễu San San rất đầy chén cho hai người. Rượu này chắc chắn không con bằng rượu ở trên xin đỉnh, nhàng thất quân đếm từ đi. Nhàng thất cười, người không cần khiêm tốn, rượu ngươi ủ sẽ không tệ. liễu san san ngần người, a người đã nếm qua rượu ở thôi xa tựu, ta quên mất. Chất lòng ở trong chén trong suốt lóng lánh, hương thơm bốn phía liễu san san chạm vào chén ngọc. Cụm ly nói xong, tự mình uống một hơi tràn sạch. Nhanh thác nhìn nàng cười Chậm rãi uống xong chén của mình Xem ra từ lượng của ngươi không có tạm Sao ngươi biết ta có từ lượng sao Liễu san san Ở phố Dương Thành năm đó Không phải thường xuyên hạ gục mọi người hay sao Chuyện này mà ngươi cũng biết Sao ta lại không biết Ha ha Mỗi lần tàu từ của ta Biết đều cầm xa đuổi ra khỏi Chạy góc thành Mà mấy người đấu rượu với ta Lại cùng nhau biện hộ cho ta Giờ nhớ lại đúng là hoài niệm Ta cũng thấy cuộc sống phàm nhân thần thú vị Thú vị sao? Có mười mấy năm ngắn ngủi, Chuyện thế một cái liền quên hết Trường mạnh trăm tuổi Cũng không có gì tốt Chuyện gì cũng nhớ rõ Có đôi khi rất phiền lòng về thần tin các ngươi trường sinh bất lão Bình thường hay làm điều gì? Có chức quan thì làm việc theo chức chết Không có thì nhàn tàn đi khắp nơi Xem phong Cảnh nói chuyển phím hoặc là kéo thành nhóm tới Tây Thiên tìm Phật tổ qua năm đàm luận. Trong ngàn năm đều như vậy sao, thế thì rất nhàm chán. Quả Phật nhàm chán. Dù ở thiên cung, địa phù hay là thế gian, rượu vào thì cũng không có gì không thể nói. nếu Hút san, san rất rượu cho nhạc thác, lại nghe hắn nói, Ta từng sự rất hâm mộ phàm nhân. Có thể luân hồi, truyền kiếp này không thể làm được, có thể cầu nguyện thần linh, còn có kiếp sau để mong đợi. Làm thần tiên, không có luân hồi, cũng chẳng có người phù hộ. Thần tiên chúng ta thọ ngang đất trời, trả giá cũng chẳng phải là nhỏ. Bình thường dù hắn nói gì cũng mang theo ý cười. ngẫu nhiên còn có vẻ bằng già hoạt, lần này ngữ khí lại chẳng ngầm thê lương Nếu sẵn sàng châm trước tìm từ, Nhạc thác quân, có chuyện gì không vui sao? Nhạc thác lắc đầu, không có chuyện gì, chỉ là sống lâu quá cũng đâm ra, thích lại nhảy oán giận, uống nhiều hai chén, bệnh cúi liền tái phát, người đừng trách. Nếu là bình thường, nếu san san nghe vậy sẽ tò mò bốn chết, lần này chỉ nghi hoặc nhìn nhạc thác. Có lẽ thời gian này nàng đặc biệt mẫn cảm, bộ dáng nhạc thác vừa rồi rõ ràng chính là biết vậy chẳng làm dù không phải chuyện gần đây thì cũng là tâm sự giữ ở trong lòng đã lâu. có điều hắn không chịu nói nàng cũng không hỏi tiết. ngươi cao chén tiệu được người này thích kỳ thích ích kỳ đoàn mệnh như ta nhưng bổn cô nương đại nhân có đại lượng kính láo bất tử ngươi một ly. người kính tâm một ly ta mời ngươi một ly. một hồi vừa rồi đã thấy đấy. Đến khi nắng đá tắt hành, nhà thác mới đưa tiếng Lũ san san về lại truyền sinh điện. Hai người đều uống không ít, dòng đường đi nhìn khuôn mặt đỏ bừng của đối phương, không khỏi bật cười. nhạc thác cảm thấy, ta đã lâu rồi không có tận hưởng như vậy a. Lũ san san gặp đầu, ta cũng vậy, từ lúc ta tới âm tạo địa phụ đến giờ. Nói tới đây, tựa như nhớ ra. Cách đi không lâu nàng đã uống say còn bì tích tề cười nhạo vì tiểu lượng kéo. Lần đó là cùng với Lũ san san chết mắt Đều không có ai uống cùng ta. Nhàng thác nhìn nàng không nói thêm đưa nàng tới trước đại môn truyền sinh điện. Nhàng thác quân ta vào trước. Ừ sau này dành lại đến thăm ngươi. Được. Lũ san san xe người đi vào. nhà thác này nói gọi nàng san san Hả? môn chữ tình rất khó nói Vì thứ tình Vì không quý trọng mặt Có thể dài lâu Cũng có thứ tình Dù quý trọng thế nào Cũng không thể có được Chất niệm quá sâu Ngược lại dễ lâm vào mê trứng Nhàng thác rời đi thần lâu Nếu dân gian Vẫn còn ôm vò rượu cùng chén Đứng ngẩn ngơ ở giữa cửa Những lời này Không phải là khuyên nàng Đừng chấp nhất với hành tư sau nhạc thác như là thần tin Sẽ không hiểu được phàm nhân Rất nhẽ sinh ra chấp niệm, bởi vì nhân sinh khổ đoàn, bởi vì năng lượng có hạn, cho nên càng chấp nhất với những thứ khó có được. Chấp niệm, một khi đá mọc rễ nảy mầm lên giống như dây leo, cho dù phía trước không có ánh sáng, cũng nhanh chóng mọc lan tràn, không thể tự kiềm chế. Từ sau lần uống rượu cùng nhà thác, liễu sẵn san phát hiện tiểu đình kia gió mát lồng lộng. Ngắm cảnh rất thuận tiện nên thường xuyên mang bầu rượu đến đó. Này Hà xứ mờ khói mịt, bên bờ là màu đỏ như máu, màn châu sa hoa có hoa không lá, có lá không hoa, hoa lá thích viễn không khi nào gặp nhau. Trên đường hoàng tuyền cùng với bên bờ Nai Hà đều có rất nhiều hoa bì ngạn, đó là hoa dẫn đường ở âm tảo địa phủ, người thấy mùi hoa này có thể làm người ta nhớ lại kiếp trước. Liễu san san không để ý tới hoa bì ngạn, nhưng lúc này nhìn hoa biển đỏ tươi xinh đẹp, nàng như bị mê hoặc, hồi lâu không thể rời mắt. Đỏ tươi như máu, khiến cho người ta hít thở không thông. Trên thực tế là Lưu san san quả thật đã hít thở không thông. Bên tai vang lên tiếng bầu rượu rơi xuống đất, nàng té xuống, đau đến chóng váng, cổ bị bóp thần chặt, Lưu san san theo bản năng ra sức giấy ruột. Lại bị người ấn ở trên đất Không thể nhúc nhích Nàng gian nan mở mắt ra Nhìn thấy khuôn mặt có chút vặn vèo của Mạnh Dung liễu san san vừa sợ vừa nghi hoặc Thứ nhất là Mạnh Dung không có việc gì Sẽ không chủ động xuất hiện trước mặt nàng Thứ hai là gần đây Nàng cũng không làm chuyện gì Khiến cho Mạnh Dung hận nàng tới thế Nàng kích ngạc khó hiểu Từ gì cũng dần tan rã Đầu óc hỗn loạn Không còn nghĩ được điều gì nữa Chỉ nghe mảnh dung oán, giận nói, Lê Hút San San, lần trước không giết chết ngươi, lần này cũng đừng trách ta. Ngươi ỉ vào gương mặt này, ở âm tả địa phủ, câu tam đất tứ thì thôi đi, còn muốn câu tới Đông Hải và Thiên Cung. nay hành tư quân vừa đi, ngươi lại quyến rũ nhạc thất quân đã có thế tử, thực sự là không biết liêm sỉ. Ngươi nói tới phu nhân của nhạc thất quân có tha cho ngươi hay không? rời nhà sát quân có muốn làm thêm phu nhân thì cũng không tớ hít phiên lại độc chi độc phấn như ngươi. Phù tiên phu nhân đã đồng ý với ta, nếu trừ bỏ được hồ ly ngươi sẽ để ta hồi thiên cung. Hừ, ngày ngươi đã không còn núi để dựa vào, lại dám ra ngoài một mình, đừng trách ta ra tay đồng ác. Trước mắt nếu gian san là một màu đen, nàng nghe những lời bành dung nói như lọt vào xương mù, nhưng thắc có phu nhân Phu nhân hắn nghĩ, nàng muốn câu dẫn hắn nên muốn trừ bỏ nàng. Mạnh Dung vì muốn hồi thiên cung mà giết nàng. Đây là loại chuyện bắt nháo gì đây? Ngay lúc Liễu San San đã hấp vô lực giấy dựa, Mạnh Dung lại buông lỏng bàn tay bóp cổ nàng, kéo nàng đi về phía Đại Hà. Có lẽ muốn quăng nàng xuống Đại Hà, xóa sạch chứng cớ. Một lần nữa có thể hít thở, thậm chí mơ hồ khôi phục. Nếu San San lại không có tâm tình và khí thực để giấy dựa. Chỉ để mặc mạnh dưng kéo, nàng đột nhiên thấy không sao cả, dù sao kết quả cũng là khiến nàng quên hết mọi chuyện ở truyền sinh điển về sau truyền tế đầu thai cùng với hiện tại hồn phi phách tán đều là một chuyện thôi. Đáng tiếc, nếu San San quả thân ứng với câu, tăng cách, đã chào phúng nàng, mình cứng có thể khóc chết thế gian, nên đã đến bên bờ này hà, cũng không thể hồn phi phách tán. Mạnh Dung chỉ biết nếu San San ra hỏi một mình lại không biết những người khác ở trong truyền sinh điện lo lắng nàng lần quần ở trong lòng, cho nên vẫn thường có người đi theo nàng. Đương nhiên, nếu San San cũng không biết chuyện này, mà sau này nàng còn phát hiện có rất nhiều chuyện mình không biết, tỷ như ban ngày tê Tè cũng có lúc không ngủ được. Tê tê vốn không biết Tư Hoa Tiếc Ngọc vốn muốn quăng mạnh Dung xuống lại hà, lại bị Mạnh Bà nghe tin chạy tới. Lên tiếng ngăn cản Nếu sang San không nói ra lý do mệnh dung hành hung nặng Một là lời nói Một là vì bị bốc cổ đau quá không nói được Nhưng mặc kệ nguyên nhân thế nào Chuyện ngoài ý muốn này Đã làm cho mọi người ý thức được Nếu sang San hiện không có núi để dựa, Cũng không có bùa hộ mạng Lại là phế vật vô tiền khoáng hậu Chứ bỏ tự sát Thì còn có nguy cơ bị sát hại vì thế mọi người quyết định đem nàng hạn chế trong phạm vi hoạt động của mình. cho nên nếu San San mỗi ngày chưa xuống bếp tới tiền điện thì chỉ có thể ôm bầu rượu ngồi ở quanh hành lang đọc truyện xưa trong danh sách tăng ký để giết thời gian. hôm nay nếu San San cũng ôm bầu rượu ngồi trên ghế xem truyện xưa không khéo hôm nay lại là chuyện về một nữ từ số khổ trẻ có nhiều lần khúc thiết vẫn không thể ở cùng với một chỗ với người yêu, cuối cùng buồn bực mà chết. Tầm xong nàng cảm thấy vô cùng áp lực mắng một tiếng rồi bỏ thách xuống rất rượu uống. Sau lưng đột nhiên có một móng đen bao phủ Nếu san san quay đầu thấy Tê Tê đang đứng ở phía sau cúi đầu nhìn nàng Lữ san san dừng suốt một hồi phản gia có điều kiện nói sớm à? hiện giờ đã là buổi chiều. nhìn Tây Tề ngồi xuống cạnh mình, Liễu San San hồi lâu mới có phản ứng, nhìn sách trời rồi lại nhìn hắn. Tây Tề người không ngủ được sao? thỉnh thoảng cũng có lúc không ngủ được. Liễu San San cúi đầu nhìn sách ở trong tay mình, Tây Tề im lặng nhìn bầu rượu ở trên bàn, hai người im lặng hồi lâu cho tới khi Tây Tề cầm lấy bầu rượu lắc lắc. Không phải lúc đó ngươi ủ rượu là muốn tỉ thí với ta sao? nếu san san chết mắt. À, nói xong, nhìn ở trên bàn chỉ có một cái chén. Xấu khổ nấy. Ngồng ngùng, tê tệ, chỗ này chỉ có một chén tiều. Ngươi đầy một lát, ta tới phòng bếp lấy. Nói xong nên đứng dậy. Tê tệ ngăn lại. Không cần. Sau đó Liễu san san lại thấy thiết mùng cách không thủ vật đã lâu không thấy. Nàng kinh ngạc nhìn cái ly ở trong tay Tây Tệ, hồi lâu mới nói Tây Tệ, người cũng biết thật pháp này sao? Cái này thì có khó gì, vô thân vô khâu cũng biết mà về sau, Liễu San San gật đầu Đúng nha, Ấn chị cũng biết pháp thuật này, sao có thể khó được chứ? Ta suýt nữa thì đã quên, ha ha Tây Tệ nhìn nàng thần sắc mơ hồ, lại có chút hoàng hốt nhíu mày Từ lúc hành tư rời đi, Điếu san san tuy vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh, không khóc không nhéo, nhưng hắn lại nhận thấy nàng thay đổi, phản ứng trở nên chỉ độn hơn. Tây tề cầm bình rượu, tự thất cho mình, đột nhiên hỏi, người rất thích hành tư quân sao. Điếu san san nhìn trần chằm ly rượu của mình không ngẩng đầu lên đúng, nói xong cũng ngẩn người. Cũng may Tây tề không phải là người nhiều chuyện như vô thân vô khâu, không nhân cơ hội này hỏi thêm mà chỉ rất dịu cho Lưu Hút San San biểu tình thản nhiên nghe nói tất trí nói khi con người không tập trung tinh thần thường sẽ nghe được đáp án chân thật nhất Lưu Hút San San cho tới bây giờ tôi chưa từng thừa nhận nàng thích hành tư giờ bị Tây Tề nói vậy cả người không đừng tự nhiên nói sang chuyện khác không ngờ Tây Tề người cũng thích bắt quá nha thỉnh thoảng cũng tạo thêm chút sắc mẫu cho cuộc sống thôi Có lẽ vì đã bị đánh vỡ ngụy Trăng Nên Điếu San San Cúng lời che giấu Nhấp một ngụm rượu Ánh mắt nhìn về phía xa xăm Hồi lâu mới chậm giấy Mở miệng nói với Tây Tề Mà cũng như tự thuật. Rõ ràng là người không thể cùng thế giới Này nảy sinh tình cảm không có kết quả Người nói xem Có phải ta rất si tâm vọng tưởng Không từng thế hay không Tây Tề nhìn chén rượu Im lặng một lát nói Quả thực không thực tế Người đúng là thẳng thắn. Chầm mặn uống thêm vài chén rượu, Nếu san san mặt hơi phiếm hồng, Sợ người vào bàn đột nhiên nói, Tây tệ, ngươi có từng để ý tới ai chưa? Tay của tây tề đang thất rượu chợt ngừng lại. Nếu san san đợi một lát, Vẫn không nghe hắn trả lời, Nghĩ rằng mình đã quá đường đột, Đang muốn xin lỗi, Đã nghe tây tề thản nhiên đáp, Không có. Vậy sao? Nếu san san thần sắc có chút hâm mộ, Như vậy thần tốt, không thích ai sẽ không lo, không buồn, chỉ mình vui vẻ là tốt rồi. Tê tè lặng lặng nhìn nàng, do so dự một lát, suốt cuộc cũng vươn tay vỗ nhẹ lưng nàng. Đừng nghĩ nhiều, từ từ cũng sẽ hết tốt thôi. Từ từ rồi sẽ hết tốt, không có gì sánh bằng thời gian. Tình cảm mảnh luyện cớ nào chạy qua sự bào mòn của thời gian cũng sẽ chỉ còn lại một ký ức mờ nhạt ở trong lòng. Ừ, giấy tác dụng của rượu ý thức của liễu san san dần tan rã lại thêm lực đạo mềm nhẹ ở sau lưng như thức dục người ta đi vào giấc ngủ bất chi bất giác nàng đã dựa vào bàn ngủ say tam nha đầu ngươi lại nhàn hạ quỳ ở trong viện còn chưa trẻ xong, ngươi lại dám trốn ở trong phòng bếp ăn đồ đừng tưởng ngươi có bản mặt rụ rố là có thể ngồi không ăn cơm trắng thương thị dựng ngược mày móng tay đã cắt sừa tỉ mỉ chỉ thẳng vào mặt liễu san san Liễu San San bất động thanh sắc cách xa nàng một chút, mà Liễu Bình trốn sâu lưng nàng, túm lấy tay áo nàng, sợ hãi nói: Tỷ tỷ, ta đói, đói cái đầu ngươi, ăn của ta không phải trả tiền, còn dám kêu đói. Lúc trước nên bán tỷ đề các ngươi đi, còn kiếm được chút tiền, Tôi gì nuôi rồi, lại làm đau mắt ta. Thôi tỷ sắc mặt ác độc tiến lại gần, Liễu San San tức giận kéo Liễu Bình đi ra ngoài để mạng. Mặc cho nàng tự mắng một mình Vừa ra ngoài Ánh mặt trời trói sáng Làm cho nàng không mở được mắt Đưa tay che đi Hai bên tay lại vang lên thanh âm nguyên náo Đến khi nàng bung tay Nếu bình đã không biết chạy đi đâu Mà đứng trước mặt nàng là tân nang mặc khỉ bào đưa tay về phía nàng gọi San san Nàng không nhìn rõ mặt của nam tử kia Chỉ vì thanh âm của hắn mê hoặc Không tự giác Liền đưa tay nắm lấy tay hắn Nam tử kia bìm cười, kéo hút nàng đi ra ngoài. San san, hôm nay là ngày vui của chúng ta. Hai bên đường có rất nhiều khách nhân. Ánh mắt đều dừng ở trên người bọn họ, lớn tiếng chúc mừng. Lời hút san san, theo nam tử kia đi thẳng về phía trước, cũng không muốn gần đầu nhìn mặt hắn. Đợi như đi không mục đích, cũng không nhìn thấy điểm cuối của con đường. Đột nhiên nàng thấy hành tư đứng ở phía trước, lặng lặng nhìn bọn họ thần sắt vẫn thản nhiên ra cách như xưa, Thấy nàng nhìn hắn, hành tư liền xoay người rời đi. Điếu sẵn sàng, sàng vội vàng, bỏ tay năm tử kia, đuổi theo hắn. Nhưng dù nàng chạy nhanh thế nào, cũng không thể đuổi kịp, cho tới khi không thể chạy nữa. Nàng đành phải dừng lại thở hồn hẹn, nhìn theo bóng dáng hành tư biến mất ở trong tầm mắt. Lúc này, đột nhiên có cơn gió thổi qua, làm cho mắt nàng trở lên mơ hồ, Liễu san san đưa tay rượu mắt, đầu ngón tay chạm vào ẩm ướt, nàng kích ngạc nhìn chén rượu trước mặt, thì ra vừa rồi là nằm mơ. Bên cạnh đã không còn một bóng người, tây tề hẳn đã là rời đi. Liễu san san nhìn chén rượu hồi lâu cho tới khi chén rượu đã lạnh, nàng mới chậm rãi ngồi dậy. Có cái gì từ trên vai nàng nhảy xuống, nàng cúi đầu nhìn, nhận ra là áo khoác của tây tề. Đang nhìn cái áo hội lâu Nhớ lại những lời tê tề vừa nói Từ từ rồi sẽ tốt thôi Nghe nói Luôn làm bộ kiên cường Sẽ thật sự trở lên kiên cường liễu xanh xanh cầm lấy áo quát Thu mọi thứ trở về phòng bếp Không để lại hành lang Ở phía sau Có người luôn yên lặng nhìn nàng chăm chú Hợp nghiêm vừa quay về truyền sinh điện Trong nhất thời Chưa thể quản hết sự vụ Cần có tức chỉ hỗ trợ Tập thư xem bản đồ đã thuần phục, bắt đầu trở đầy cương vị công tác, Tây tề vẫn lệnh lùng như cũ, ngày đêm đào luận, vô thân và vô khâu thì lại nhàn hạ trực ban. Còn liễu san san vốn bị trông coi như là cấm túc, cũng không có nhiều bất mắn, vẫn im lặng như lúc hoàng tư rời đi, tuy không có biểu hiện khác thường nhưng lại không giống như trước, ngay cả khi liễu bình xương họ đã tận, đến truyền sinh điện chờ đầu thai lúc trước nàng còn ồn ào đòi gặp mặt hắn, thì bây giờ chỉ im lặng đứng từ xa nhìn tới cho tới khi thân ảnh của Liễu Bình biến mất, ngay cầu nại Hà mới quay người trở về phòng mình. Mọi người trong truyền sinh điện nhìn theo bóng dáng nàng, rồi lại nhìn nhau không nói gì. Ngay cả hợp nghiêm vẫn luôn không thích nàng cũng không hé răng. Hôm nay vô thân và vô khâu đều xong việc. Đầu tiên liền chạy tới phòng bếp, sau đó lắc lư tới hậu viện, liếc mắt một cái liền nhìn thấy liễu san san đang cầm sách người ngẩn người ở trước cửa sổ ở phòng mình. Không có hạt cưa, cũng không ôm bầu rượu. Hôm nay vô thân vô khâu lại trước tiên hồi lưu phòng bếp dài trùy giảm sau lắc lư tới hậu viện. Nước mắt một cái liền nhìn tới liều hút san san Ngồi ở chính mình Ở trước cửa sổ Đang cầm sách vợ lặng lặng nhìn Vô thân nhìn liễu san san Nhàm tính như thế Thấy rất là không quen Nàng sẽ bị, không bị Mạnh Dung Bóp cổ tới thành ngốc chứ Vô thân vuốt cầm Ta nghe nói lần này Mạnh Dung bị phạt không nhẹ Nguyên nhân sự việc Và hình phạt tế nào Lại không hề tiết lộ một chút Có lẽ sự việc không nhỏ Không phải là lúc Mạnh Dung Đã nói gì với nàng chứ Vô khâu kinh ngạc Nói cái gì mà có thể Biến một phụ nữ tranh chua Thành một tiểu thư khuê cát Vô thần biểu mươi Nói không chừng là liên quan tới hành tư Thay vì đoán mò Chỉ bằng hỏi trực tiếp Vô thần vô khâu xưa nay ưa bát quái Đâu chịu ngồi yên Lần tức đi tới cạnh lứa san san Lứa san san ngẩng đầu Lặng lặng nhìn bọn họ không nói gì so sánh với bầu không khí quỷ dị như vậy vô thân vô khẩu thích kẽ nhau với nàng hơn san san gần đây người rất thích đọc sách nha, ta vẫn luôn xem danh mục đăng ký mà liễu san san khóc mặn không nhạt đáp lời vô thân cảm thấy quanh co lòng vòng không phải là phong cách của hắn liền trựng tiếp nói: người và hành tư quân chỉ mới quen biết có 3 tháng sao lại khổ sợ lâu như vậy còn chưa người ngoài cần gì phải làm cho mình thê lương như vậy chứ hỏi thẳng cũng xem như là cách lấy độc trị độc cũng không biết nếu San San có chịu được hay không Ấn vừa dứt lời xanh bụng đăng ký trong tay Lưu San San lập tức biến hình Vô thân hít khí lạnh vậy là không chịu được rồi nếu San San không có động tác khác chỉ nhìn trang sách tới xuất thần Vô thân thấy thế vội khuyên San San Ngươi nên nghĩ thoáng một chút a, đưa xem chuyện làm mà ngươi làm ta thương cảm ở hai âm dương nhiều không kể giết, cũng không phải là bỏ không được thì đều chết hết, có cầu đang lên được thì bỏ xuống được. Trăng tròn rồi lại huyết người có tăng trầm, bị liệt dương thì sớm tiết. Ý, ngươi nói gì vậy? Vô thân càng nói càng xa, vô khâu vội cắt ngang lời hắn, lúc này vô thân mới nhận ra mình đã nói hơi quá, Liễu san san cười đáp, cảm ơn các ngươi đã quan tâm, ta thực sự không có việc gì. Vua thân vua hầu lập tức bấy ra vẻ mặt, đã không còn là bí mật nữa, con già vợ làm gì. Liễu san san nhìn bộ dáng của hắn, cảm thấy không thắng, thẳng thắn e là chuyện sẽ không kết thúc ở đây, lên hít một hơi. Quả thân ta thích hành tư quân, chỉ là vẫn giữ ở trong lòng không nói ra, vì viết giữa chúng ta không có kết quả. Hơn nữa hành tư quân cũng không có ý gì với phàm phu tục tời như ta. Chỉ do ta đơn phương tình nguyện mà thôi, ta đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi, cho nên không quá mức như các ngươi vẫn nghĩ. Bộ thân lầm tức phản bác, đơn phương tình nguyện, ta thấy hành tư quân rất quan tâm tới người. Chưa nói hết tới lúc nàng mới tới địa phủ hành tư đã bảo hộ nàng, cho nàng bùa hộ mạng mà ngày thường còn thấy nàng thu dọn cục diện rối rắm thậm chí còn phá nát hồ lô của thái thượng lão quân rồi đá ngột phương xuống lại hà nàng nghĩ ai cũng có thể, đừng hắn được hít như thế sao? Liễu San San lắc đầu, hắn cứu ta bảo hộ ta chẳng qua là ở góc độ thủ trưởng với cấp dưới là trường giả đối với kẻ yếu thôi. Thay cả khi ta ở trong phòng hắn cũng là do ta gầm ác mộng không dám ngủ một mình mà thôi, không phải như các ngươi nghĩ đâu hắn chưa bao giờ thổ lộ gì với ta, ta cũng không muốn phát triển tình cảm này. thật ra kết quả như hiện tại lại là tốt nhất. dù sao ta cũng chuyển thế đầu thay sẽ không còn dính gì tới hắn. cần gì có suy nghĩ Các an phận lại vô vọng như thế đây. vô thân vô khâu như thế nào, cô không cảm thấy nàng nói chuyện rất gượng ép, lừa người dối mình, cố tìm lý do để thuyết phục mình từ bỏ nhưng lại tìm không ra. Vô thân còn muốn lôi tay tệ ra để nàng đi tình nguyện đến, nhưng nghĩ tới hành tư lại cảm thấy suy nghĩ của mình quá mức đáng kinh. đấu tranh tư tưởng một hồi kiên quyết không định buông tha. Liễu dân Sa lại nói, hơn nữa mấy ngày tay mấy ngày nay ta như vậy cũng không phải chỉ là chuyện này. Tính nhiều chuyện của vô thân vô khâu liền nổi lên, còn có chuyện gì? nếu san san đưa tay vuốt ve trang sách nhẹ giọng nói cục diện ở truyền sinh điện mấy ngày nay chính là môi trường các ngươi đã hắc quân thường trăm ngàn năm qua vua tân vua khâu sừng sốt nếu san san nói luôn chuyển vương chủ hộ ván quan hắc bạch vô tường ngu đầu mã diện còn có tạp dịch như ta là bổ sung lâm thời ở đây lâu như vậy cũng chưa làm được chuyện gì đứng đắn này hợp nhân quân đã quay về phục chức, ta cảm thấy mình ở đây lại rất dư thừa, cảm thấy mình dư thừa, Vô thân vô khâu kinh hãi. Rốt cuộc ngày đó mạnh dung đã nói gì với nàng mà làm cho liễu san san ra dày thì thô, lại có ý niệm tiêu cực như thế này ở trong đầu, hai người lập tức ra sức khuyên nhủ. Liễu san san cười khổ, tất người nghĩ ta muốn tự sát sao? Vô khâu gần người, chẳng lẽ không phải là ngươi có ý này? Đương nhiên không phải, nếu san san lắc đầu, ta chỉ nghĩ, nếu hợp nghiêm quân đã trở lại, chuyện quỷ hồn tồn động trước đường đầu thai cũng đã xử lý xong, dù sao ta ở đây cũng chỉ chơi bời lêu lòng, có thể chuyển thế hết đầu thai sớm không? Vô thân vô khâu hát miệng, đình khuyên, nhưng lại thấy nàng nói có lý, nhất thời im lặng, đối với bọn họ, chuyện sinh điện khôi phục nguyên trạng chỉ là chuyện sớm muộn, lại không nghĩ tới cảm thụ của nàng nàng vốn không thuộc về âm tào địa phủ có lẽ để nàng sớm đầu thai cũng là một chuyện tốt. để đó toàn thể thành viên năm truyền sinh điện bị triều tập hội nghi gấp. trừ nếu hút san san thì ngay cả tê tề vừa rời giường cũng bị bắt phải tham gia cho tới khi kết thúc mới có thể ra ngoài làm việc. vô thân làm người chủ trì tuyên bố chủ đề. san san muốn sớm truyền thế đầu thai không biết có được hay không. Hợp nghiêm vốn không thích, ở truyền sinh điện có thêm một nớ nhân, lần tức đồng ý. Không thành vấn đề, hai ngày nay ta đã xem qua, tiểu từ, từ hành tư kia cũng có bản lĩnh. Chỉ mới ba tháng đã thu dọn xong cuộc diện rối rắm mà ta để lại, ta còn tưởng hắn phải mất nửa năm. Như vậy để nàng đầu thay sớm cũng chẳng có gì. An bài một chút, đầu tháng sau là được. Dù sao nàng ở chỗ này cũng cả ngày không có việc gì. Cách chi thờ dài san san hiển nhiên là không thể quên được hành tư quân, ngoài miệng lại không chịu nhận, mỗi ngày lại rảnh rỗi không có việc gì làm, nên bên cạnh lại không có ai tâm sự, không biết ở trong lòng thành khổ cái dạng gì. nàng cứ như vậy ở lại đây cũng không ổn, chi bằng sớm ngày đầu thay quên hết mọi chuyện. vô thân lại không đồng ý, tục ngữ có câu muốn lừa gạt mình thì trước tiên phải lừa người khác. Nói không chừng, san san làm như không có việc gì là lừa chúng ta, cũng lừa cả bản thân nàng sẽ không nhớ tới hành tư quân nữa. Vua khâu nhớ vậy, không phải là nếu muốn lừa người khác, trước tiên phải lừa chính mình sau. Trình tự không quan trọng, quan trọng là suy nghĩ của ta logic. Cũng không thấy người logic chút nào. Người mới không logic, rõ ràng là người mới không logic à. Mắt thấy hội nghị sắp biến thành cuộc cãi nhau, Tầm thư lập tức kéo mọi người trở lại chủ đề Nếu san san đầu thai thì phải uống canh mạnh bà Sau đó hốc quên hành tư Thì cũng sẽ không nhớ chúng ta Hắn vẫn luôn thấy có lỗi với nếu san san Hơn nữa ở trung lâu như vậy Tuyến luyến là điều không tránh khỏi Nhưng kế sách lướng toàn Đâu có thể dễ dàng Nhất thời mọi người lâm vào trầm mặt Tây tệ lại thản như nói Nếu sớm muộn gì cũng phải đi đầu thai chi bằng làm sớm đi Tuy lời nói có vẻ lệnh lùng, vô tình, nhưng thực sự có lý. Ở lại càng lâu, nàng sẽ càng thêm khổ sở khi ly biệt. Vì thế, cuối cùng, hội nghị nhất trí thông qua, để Liễu San San chuyển thế đầu thai trước thời hạn. Một 1 tháng sau, Liễu San San bước qua cầu nại hà. Nàng không muốn mọi người đi đưa tiễn, nói là sẽ hết khổ sở. Vì thế mọi người chỉ đứng ở gây đại môn chuyển sinh điện, nhìn theo bóng dáng của nàng. Nhìn thân ảnh của Lý Hút San San Biến mất ở trong Xương khói dày đằng ở trên cầu Nại Hà Tầm thư hai mắt đỏ hoe Tê tê không nói tiếng nào Quay về phòng của mình ngủ Vô tân vô câu Vừa xem xong danh bùng của Lý Hút San San Cảm khái không thôi Không ngờ mệnh của nàng khổ như vậy Đời trước đã không hay ho rồi Đời này lại càng khốn khổ hơn Sống chỉ được 20 năm Vừa sinh ra thì mẹ chết Cha cũng chết ở trong chiến tranh Cựa nát nhà tan, bị người ta bắt làm nô trốn đường thì lại chết ở ven đường, vì đói vết, chật chật, nàng làm gì có lỗi với tư bệnh tinh quân sao. Thổn thức thì thổn thức, nhưng số bệnh đã viết thành sách thì không thể sửa lại được. Thế gian 20 năm, ở địa phủ chưa đầy một tháng, nháy móc sẽ trôi qua, nhưng chuyến sinh điện khôi phục lại trạng thái như trước kia lại khiến vô thân vô khâu cảm thấy nhàm chán vô cùng không có ai cãi nhau với bọn họ, không có ai phóng giao về phía bọn họ, không có ai trừ thề với bọn họ. Bọn họ muốn ăn cơm thì phải ra tiệm tốn tiền a. Quan trọng nhất là truyền sinh điện lại không có nữ nhân, chỉ một đám nam nhân cả ngày đối mặt với nhau, không buồn chết thì cũng là chán chết. Không chỉ bọn họ, những người khác cũng thấy không quen. Vì thế bọn họ thương lượng với nhau. Chợ Liễu San San xong kiếp này sẽ để nàng ở lại truyền sinh điện tiếp tục làm tạp dịch, không cần đi đầu thay nữa. Ý. Tuy nói khi người tới địa phủ sẽ nhớ lại chuyện kiếp trước, nhưng ở địa phủ lâu ngày, dù chuyện thân tâm thế nào, chậm hết rồi cũng sẽ quên, bọn họ quyết định đi cầu xin hợp Nghiêm. hợp nghiêm nhìn bọn họ khi nhắc tới Liễu San San thì như bị chúng tà, mà khi hắn trở về lại không có chút. Động thái vui mừng nào Cảm thấy mình thân là diêm vương Lại bị khiêu khích tân nghiêm nghiêm trọng tâm tình vốn không tốt Lại nghe bọn họ muốn liếu san san Ở lại lâu dài trong truyền sinh điện Nhưng tức giận muốn lật bàn Tức là tuy hắn có trở về Nhưng vẫn chịu sự quản thúc của tàng vương Nếu lời giận lưu trung e là sẽ bị bắt trở về diện bích Nên đành phải nín nhịn Tuy nhiên thái độ từ chối cho ý kiến của hắn lại bị đám người vô thân xuyên tặng thành đồng ý. Hôm nay, theo mệnh số là ngày Liễu San San tắt thở vào buổi tối, trở về địa phủ. Tuy kiếp này, nàng cũng là bọn tiểu dân chúng, nhưng Tây Tệ chuyên phủ trách quan to quý nhân lại chủ động nhận việc để Liễu San San quay về địa phủ. Đến Liễu San San trở lại địa phủ một ngày này, giờ theo đăng ký sách mục thượng mệnh số Nàng nên buổi túi tắt thở Chật chật Tê tề. khi đó còn nói sớm đầu thay một chút mấy tốt Về mầm vô tình Giờ thì hiểu ra rồi nha Trước kia còn tưởng rằng hắn là hũ nút Không ngờ lại lù lù Vắt cái lù mà chạy Hắc hắc Rất cuồng cũng bắt được nhược điểm của hắn Vừa thân vô câu Vừa tám vừa canh giờ, Giống như muốn nhìn thấy ngày lành Trần Ngậm bắt quái đang trở lại Nhưng khi Tây Tề quay trở về Lại chỉ có một mình hắn Sắc mặt có chút cổ quái Cũng không thấy lếu gian gian đâu Nàng nâng chén canh mạnh bàn Nóng hôi hồi màn nước sóng sánh không xoay gió thần sắc Ở trên mặt nàng Hơi nước nóng bỏng Làm cho mắt nàng bị phỏng Đầu đến dây lệ Giờ nước mắt tròn qua gò má Rơi vào trong chén canh Gần sóng mơ hồ hình ảnh của nàng mạnh bà ở bên cạnh không đành lòng khuyên, nghĩ nhiều vô ích, uống canh rồi sẽ quên tất cả, đừng để bị chế giờ. chén thuốc giá khôi phục bình tĩnh, nàng nhìn mặt mình ngồi lâu, suốt cuộc nhắm mắt uống cạn chén thuốc kia. canh mạnh bà có năm vị, đau hổ chua xót mặn chén thuốc nóng bỏng xuyên qua cổ họng, nước mắt cũng rơi xuống má đầy đau đớn. trước khi rời đi, hắn chưa từng nói với nàng điều gì. Để lại trên chán nàng một nụ hôn nhẹ Nhưng bây giờ Ngay cả nụ hôn này Nàng cũng không giữ được Uống thanh mệnh bà Mọi thứ đều quên hết Nàng nhắm mắt lại Cảm giác bóng dáng người kia dần mơ hồ Cho tới khi trở thành trống rỗng Nhân quỷ thù đầu Tiên phàm dị lộ Bọn họ trung quy vẫn là người của hai thế giới Buông lòng tay Chén thuốc rơi xuống Vỡ hết làm trăm ngàn mảnh Thanh âm thanh thúy Vì âm không dứt Thanh âm còn quanh quẩn ở bên tay nàng Nàng như bị tiếng vang đánh thức Chậm giấy mở to mắt Trước mắt mô hồ có bóng người Nhìn kỹ thì ra là mẫu thân của nàng San san người đã tỉnh Cảm thấy thích mình thế nào Nàng chết chết mắt, Cảm thấy đầu nặng trịch nhíu mày nói Hơi đau đầu Mẫu thân đưa tay ra cho nàng Ấn chấn an Đó là vì ngươi đã hát ăn vong hồn đan Đế quân cũng đã nói Ăn văng hồn đan thì lúc đầu có chút tróng váng, tỉnh lại sẽ tốt ngay. Vong hồn đan, nàng nghe tới đây là bí dược độc môn của gia gia nàng. Ăn vào có thể quên hết những gì mình muốn quên, nhưng vì sao lại cho nàng ăn cái này? Là chúng ta tự làm chủ, xóa hết trí nhớ của hai trăm năm như ở trong lục đạo. Bấu tân nhìn bộ dáng nghi hoặc của nàng, đau lòng nói, phần cũng đã phạt rồi giờ đã quay về thiên giới, chuyện tình ở hồng trần không cần nhớ tới nữa. có điều sau này trăm ngàn lần đừng lỗ máng như vậy nữa, biết không? thời gian luân hồi giữa các thế giới với nhau, không ngờ nàng đã luân hồi lục đạo một chuyến ở thiên thượng đã hơn 200 năm. suy nghĩ dần thanh tình, nghe bố thân đau lòng trách cứ, nàng nhớ tới hết ngày đó, bảo kiếm lạnh thử xương ở trong tay nàng, không chút lưu tình mà đâm vào ngực người nợ. Xuyên qua tới lưng, máu tươi bắn tung tẻ. Qua lâu như vậy, nhưng giờ nghĩ tới vẫn còn run run. Nàng lúc đó làm sao mà hạ thù được? Đúng vậy, mọi người đều chỉ trích nàng sao có thể hạ thù được. Ai đấy đều mắng nàng là nữ nhân hoa độc lãnh huyết, tội không thể tha thứ. Nàng từng là nữ thần, nữ thiên chân, rực rỡ ở cửu trọng thiên. Bởi vì một kiếm tay mà bị đánh vào lục đạo luân hồi, chịu xong hình phạt mới có thể trở về thiên giới, đứng vào hàng tiên ban. Lục đạo luân hồi chính là con đường luân hồi của chúng sinh, gồm tiên đạo nhân đạo, A-tu-la đạo, súc sinh đạo, tóc quỷ đạo và địa ngục đạo, ba cái trước là thiện, ba cái sau là ác. Bị đánh vào lục đạo luân hồi không có tổn thất gì đối với tu vi đạo hạnh của tiên giả nhưng lại là xỉ nhục lớn nhất. Không nói tới cái khác, đường đường là tiên giả mà lại rơi vào đào xuất sinh, ác quỷ địa ngục đủ để bị nước miếng của người đời dìm chết, huống chi là lân hồi suốt lục đạo. Nương hít sâu một hơi, áp chế cảm xúc dâng trào mãnh liệt ở trong lòng, mỉm cười. Nương yên tâm, ta sẽ không như vậy nữa. Lúc này một tiểu tiên tỷ đi tới, cung kính hành lễ nói, nương nương. Phù tuyên phu nhân nghe nói điện hạ đã trở lại, đặc biệt tới thăm. Lời còn chưa dứt, móng tay của nàng đã đâm sâu vào sát thịt, đau tới trong lòng khẽ run. Phù tuyên phu nhân, nàng ta đã là phu nhân, đã gạ cho nhà thác cứ ý nguyện, đặc biệt tới thăm. Phù tuyên, ngươi chờ không kịp, muốn tới khoe thắng lời sau. Nàng từ nhỏ tính tình như khỉ con, vừa thấy rách vợ văn Trương liền đau đầu lại thích múa dao động thương. Hồ Thân và Gia Gia không chịu nổi nàng làm nữ mà thỉnh Tây Phương Thái cực thiên hoàng đại đế cho nàng theo làm thủ họa thiên hoàng đế và ngũ cực chiến thần hồng võ nghệ. Hồ Tuyên là cháu gái bên ngoại của ngũ cực chiến thần, thường xuyên theo cữu cứu đến xem náo nhiệt, vì thế mà quen biết với nàng. Hai nữ hải tử bằng tuổi nhau đều là tính tình không an phận cả ngày dính lấy nhau, chơi vui tới quyệt trời đất khiến cho ngũ cưng chiến thành đau đầu thường cảm tán hai nha đầu thần tiên. khi đó hai nha đầu điên này cả ngày dính lấy nhau có thể không ngờ sau này lại nàng ở chỗ ngũ cưng chiến thành học võ kệ thay mai trúc má với nàng là nhạc thắc cũng tường đến thăm nàng sợ nàng bị ngũ vãng phu nhân kia khi dễ muốn tới che chở nàng. Chính vì thế, hắn suýt nữa bị ngũ cừng chiến thần đánh bay, lại không dám đánh, vì nhạc thác là cháu trai của trung thiên tử vi đế, không phải là amiu a cầu nào đó. Thiên giới lục ngự vẫn hay lui tới, quan hệ rất tốt, cho nên tiểu bối bọn họ thân thiết với nhau là chuyện bình thường. Nàng trên danh nghĩa là bảy sư học nghệ, nhưng phần lớn thời gian là cùng nhạc thác, phù tuyên chơi đùa. Khi xuất sư cũng chỉ có kiếm thuật là có thể mang xa gặp người. Nàng xưa nay là thiên chân, không có tâm đề phòng người, cũng không biết đùa dẫn tâm nhẫn. Tự cho rằng thẳng thắn trong sáng mới được người yêu thích. Tuy học nghề, không tinh thông, nhưng lại có bằng hiểu tốt. Thời gian qua rất vui vẻ, vậy cũng là đáng giá. Nhưng không ngờ khuê mẩn thân thiết của nàng đã đoạt đi người ở trong lòng của nàng, còn làm cho nàng thân bại danh liệt. Dù là giúp mạo hay tính tình, nhạc thác đều khiến cho người ta yêu thích, còn nhỏ đã vô số đào hoa. Rất nhiều tiên nữ ái mộ hắn, nàng biết được liền rất khó chịu, nhưng cũng không chờ nàng kịp phát thác. Nhà thác đã thể thoát tuyệt đối không có lỗi với nàng. Nàng tin vào bồ dáng thành phần của hắn, vẫn luôn tin hắn, các trường bối cũng hay trêu chọc bọn họ ra mặt dày. Mà tử vi đại đế đã nhờ bà Mai mối xính lễ tới chỗ gia ra ra nàng, nếu không phải sau này chuyện xảy ra, hôn sự của nàng và nhạc thác sẽ là nước chảy thành sông, là nhân duyên khiến cho mọi người ở thiên giới đều hấp mộ. Nàng vẫn luôn tin nhạc thác không làm chuyện có lỗi với mình, nhưng một lần vô ý nhìn thấy phù tuyên bám lấy hắn mà hắn lại có vẻ ấm ở nàng tức giận không chịu nổi cái nhau môn trận ở Mỹ với hắn mà lần này không nhanh chóng chấm dứt như trước sau đó không lâu tiên hoàng đại đế lóc trọng tổ chức sự kiện xuất xứ cho nàng trong buổi tiệc phù tuyên tươi cười cầm chén tiệu đi đến muốn bồi tội với nàng nói trước kia u mê đã làm chuyện không phải xin nàng tha thứ nàng vẫn là bạn tốt khi đó nàng đã ngốc tới mức nào mà lại tin lời ma quỷ của phù tuyên không chút đề phòng mà uống cạn đi rượu của nàng ta, sau đó phù tuyên còn hẹn nàng ra ngoài hòa đàm. nàng vừa đi ra ngoài mới ý thức được ở trong rượu đã bị hạ dược, lại không phải là loại dược bình thường. cho tới khi nàng tỉnh lại nhìn thấy bảo kiếm trong tay mình đấm máu mà phù tuyên thì đã té ngã ở trên đất. nàng mới biết được mình đã trúng thuốc gì. cả thế giới không có nhiều người biết tới. Nàng nhờ có ra ra Nên mới biết mà thôi Đó là cấm dược có thể khiến cho Người ta bị mất đi lý trí Làm sao hành vi điên cuồng Loại dược này bị cấm Không chỉ vì uống vào Sẽ bị người khác thao túng hành vi Mà quan trọng hơn là dược này Vô sắc vô vị Rất khó phát hiện Hơn nữa dường hiệu Qua đi sẽ không tìm được chứng cớ nào Thậm chí lượng thuốc lớn Còn khiến người ta trúng Sau khi tỉnh lại nghĩ nghĩ tự mình làm ra hành động điên cuồng kia, không có tung tích của cấm dược nàng hết đường chối cãi, phôi tuyên trong lúc hấp hối vẫn nhận lỗi về mình. Không nên vì thích nhà thác mà chen ngang khiến nàng khổ sở vì tình nhất thời xúc động mà ra tay đả thương người. Đái yếu ớt như vậy nhưng vẫn cầu tình thay nặng Tiền lương biết bao nhiêu, cảm đồng biết bao nhiêu, mà so sánh với nàng ta, nàng vô tình đáng ghét tới cỡ nào? Tâm địa rắn rết đến cỡ nào? Đến nay vẫn còn nhớ rõ biểu tình của nhạc Thác khi nhìn thấy phù tuyên cả người đầy móng và huyết kiếm ở trong tay nàng. Nàng không biết nên miêu tả sự khó có thể tin cùng kinh ngạc và sợ hãi trong mắt hắn. Còn có cả sự chán ghét không chút che giấu. Tất cả mọi người nghĩ rằng nàng vì phù tuyên tranh nam nhân nên mới ỉ vào kiếm thuật mà đà thương nàng ta, mừng kiếm trúng ngực hiển nhiên là muốn dồn phù tuyên vào chỗ chết Không có chứng cứ Chỉ dựa vào lời nói của một mình nàng Dù nàng có được ngọc đế Và vương mẫu yêu thích thế nào đi nữa Cũng không thoát khỏi tội ác Cố ý đả thương người Thiên không chiến thần giận dữ bẩm báo với thiên quân Chuyện này lúc đó ồn ào Huyên áo khắp thiên giới Ai nấy đều biết Không ai tin nàng Thậm chí là cha mẹ của nàng Nghe nàng giải thích xong cũng dùng ánh mắt trách cứ Nàng hoàn toàn không có chút tin tưởng Còn trách nàng đã phạm sai còn kiếm cớ mong thoát tội, Đúng là không biết hối cày Nàng cuối cùng cũng là nòng thoái trí Không muốn giải thích thêm Lương mang tội danh tàn khốc lãnh huyết Bị đánh vào lục đạo luân hồi Trước khi bị đánh vào lục đạo luân hồi Nàng nghe nói môn kiếm kia của nàng rất hung ác Nếu vũ tuyên không kịp chế kịp tránh né thì ê là mang đá không còn phù tuyên mọi chuyện đều do ngươi sắp đẩn vì muốn nàng thân bại danh liệt hoàn toàn mất đi khả năng cạnh tranh chẳng những mạo hiểm trộn cấm dược mà còn dùng mình làm bia sống nguồn động như vậy nàng tự nhận không bằng bấu thân cho tiên tì bấu tiện... thân cho tiên tỷ lui ra lo lắng nhìn được tình trống giống của nàng giáo dự một lát mới nói lúc trước ngươi làm phù tuyên bị thương nàng Cũng nhớ đế quân chúng ta tặng không ít linh dược mới cứu được một bạn của nàng. Nhạc thác lại ngày ngày làm bạn cùng dưỡng thương. Sau khi phù tuyên khỏe mạnh, thiên quân liền ban hôn cho bọn họ. Ngay phù tuyên đã gần đến ngày lâm bồn, cho nên sau này nếu ngươi thấy, dù thế nào cũng đừng làm chuyện điên rồ nữa, biết chưa? Nàng nắm chặt tay rồi lại buông lòng, lòng bàn tay lưu lại vài dấu vết thần sâu. Tao tới chết lặng Nhưng cảm giác đau đớn này Lại không chạm được vào lòng của nàng Nương yên tâm Ta không phải như trước kia Lúc trước khi đi vội vàng Không kịp thăm phù tuyên Nay nàng đến thăm ta Ta sao lại không thể không gặp Bước đi ẩn nơi đã 200 năm rồi Chưa từng đặt chân Bữa một bước Yên khí ở trên mặt đất chậm rãi tàn ra Rồi sau đó lại chậm rãi tụ lại Giống như gần sóng ở trong lòng Vong hồn đan giúp nàng quên đi những ký ức khi rơi vào lục đạo luân hồi, bao gồm cả chuyện ở truyền sinh điện nơi âm tảo địa phủ. Nàng không oán cha mẹ tự tiện làm trù, rơi vào lục đạo là đại sỉ nhục. Nếu còn để nàng nhớ lại lúc trước làm súc sinh khi biến thành ác quỷ, chỉ sợ nàng sẽ không chống đỡ được. Bọn họ cũng là muốn tốt cho nàng. Có điều mạnh bà nương và mẫu thân có quan hệ tốt, Nàng cũng từng gặp mệnh bà mấy lần Ở trong hội bàn đào nên nói khi nàng ở địa phủ Cũng chiếu cố nàng rất nhiều Dù nàng không nhớ rõ Thì cũng nên tranh thủ thời gian Tới địa phủ cảm tạ nàng một phen Trong lòng đã có chủ ý Nàng liền tới tài sảnh Nhìn thấy tiên tỷ ô đại của phù tuyên Cách đó không xa Nàng vẫn nhận ra đường vẻ mặt khinh miệt Và đắc ý của ô này khi nhìn nàng Nếu là trước kia Nhìn thấy người không biết phân biệt rõ thân phận nàng đã sớm tiến lên giáo huấn lúc này nàng chưa đi vào đại sảnh đã tươi cười nói thì ra là ô đại nhiều năm không gặp càng ngày càng đẹp nha ô đại ra vẻ kiêm tốn cúi đầu điền hạ quá khen nô tỳ thua bì không dám nhận nàng đi tới gần ô đại kề sát mặt ấy nấy nói đúng a nhìn gần ta cũng cảm thấy như vậy ô đại cú sức nhẫn nhịn biến cướng cười Phu nhân nhà ta biết điện hạ đã trở lại, vốn định tự mình tới bái phòng, nhưng vì có thai, không tiền đi lại nên để nô tỳ đại diện tới thăm. Nàng cũng lời đáp, phù tuyên thật là, hiện tại không tiền thì chờ sinh xong hãy tới, thân là phu nhân lại để tỷ nữ đại diện nàng đến thăm ta, chẳng phải là hạ cấp bản thân mình, chỉ sánh bằng nô tỳ hay sao? Ta biết nàng xưa nay thích nói đùa, nhưng tấm lòng của nàng hôm nay ta không thể không nhận, bằng không là chết sát a Ngươi trở về nói với nàng biết, cũng không cần gấp dù sao ta cũng luôn ở đây chờ nàng, trốn cũng không thoát. Ô đại biến cưỡng duy trì nụ cười. Điện hạ cứ nói đùa, phu nhân nhà ta nhớ nô tỳ nhờ nô tỳ nhắn lại với điện hạ. chính là vấn đề năm xưa điện hạ đã hỏi nàng. Phu nhân nhà ta đã có câu trả lời. Có đôi khi người ngu xuẩn hỏi người thông minh không thể nào đáp được. Điền Hà có biết vì sao không? Vấn đề năm đó khi nàng tỉnh lại nhất thời không khống chế được cảm xúc tức giận hỏi phù tiên vì sao phải làm vậy? Khi đó phù tiên giả vờ suy yếu không để ý tới nàng cũng không trả lời. Nàng tươi cười càng thêm sán lạng Vậy làm phiền ngươi trở về nói với phù tiên vấn đề nàng hỏi ta không thoát được. Âu đại rời đi, nụ cười trên mặt nàng cũng tắt, Hít sâu một hơi mới buông lòng nắm đấm được dấu ký ở trong ống tay áo. Nàng là cháu gái của nam cưng trường sinh đại đế, là Minh Châu Mỹ Ngọc vừa sinh ra đã hất được nâng ở trong lòng bàn tay, là thần nữ rừng san rải múa kiếm, giỏi ủ rượu nhất ở Cửu Trọng Thiên. Trăm năm tang thương qua rất nhanh, giờ phút này mọi thứ đã trở nên đạm bạc. Nhưng Phủ Tuyên, dù ta không thể rửa sạch oan xỉ mà tá ta mang đến cho ta, ngươi cũng đừng mong nhìn được chết cười gì từ ở chỗ ta nữa. Dừng san từ nhỏ ở trong thần tiêu điện của Gia Gia nàng là trường sinh đại đế. Trường sinh đại đế vô cùng thương yêu cháu gái, cố ý xây dựng riêng cho nàng một tầm cung ở trong thần tiêu điện, đặt tên là Tê Hà Điện. Tuy vừa rồi không để ô đại chiến được tiện nghi Nhưng rừng san vẫn cảm thấy khó chịu ở trong lòng Vì thế lúc này nàng đứng trước cửa tây hà điện Hai tay chống lạnh ngừng cao đầu hét lớn Lão nương ta đã trở lại rồi Nàng còn muốn khí thế ngất trời Cười to hai tiếng Nào ngờ đã bị người cắt ngang Lão muội Rừng san bị người tới lấy tư thế kinh thiên địa quỷ Mà đè ngã xuống Nhìn mái gói cong cong ở trên hồi lâu mới nói, ca có phải mới lại mập hơn hay không? thân ca ca dần nam của nàng luôn gọi nàng là lão muội ở trước mặt người khác khi nhắc tới nàng cũng gọi là lão muội nhà ta từ muội muội xá hay là xá muội vân vẻ, hắn vĩnh viễn không học được hắn đừng xưng là hoàn khố hoa hoa công tử điển hình của thiên giới nhưng ở bên ngoài hắn ép buộc người khác cớ nào lại chẳng thể phát huy ở trước mặt nàng Vì thế chữ, bỏ xương hô lão mùi khó nghe, rừng san không có gì là không hài lòng với ca ca của mình. Vừa rồi nghe tiếng hét của rừng san, các tiên tì vội chạy ra, nhìn thấy tình cảnh này, lại không biết đó là tình huống ngoài ý muốn. Đều nghĩ là hai trăm năm, Tê Hà Điện Yên Tĩnh như Phật Đường, Rốt cuộc cũng đã khôi phục lại trạng thái cũ. Lam rừng sợ để hỏng, rực la san, vội vàng ngồi dậy, khẩn trương sờ sờ cái ớt của nàng. Không phải cố ý, vừa rồi lại chạy trốn quá nhanh, không để ý mà xô ngã người. Dừng lam ngoại trừ, làm chính sự và lưu luyến bụi hoa thì chưa từng để ý tới hình tượng. Hơn nữa ở trước mặt rực san cũng không thèm che giấu tận xấu của mình. Hắn không hề để ý tới việc hình tượng uy vũ của huynh trường đã bị hắn làm cho dối tinh dối mù. dực san không nhân cơ hội mà cười nhạo hắn, ôm cánh tay hắn, làm đúng có nhớ ta hay không? có không? lam cười híp mắt, có có nhớ chết đi được, người còn không trả lời, ta sẽ xuống dưới chơi với người. dừng san không nói hai lời, mạnh mẽ kéo quần áo hắn, khiến cho dực lam giật lầy mình. lão muội người đi một vòng trở về, càng thêm cản rỡ nha. thanh danh của ca ngươi tuy không tốt nhưng cũng không lưu lằng tới mức, vừa hấp ban ngày ban mặt bị chính lão bụi của mình kéo hút quần nha. Vui vừa nói vừa muốn chạy trốn, lại bị Dực Sam ôn đùi kéo trở lại. Hai người quấn thành một đoàn, khiến cho người chung quanh phải dầu dĩ vì nghẹn cười. Dực Sam hung tàn nhìn hắn một vòng, đám tiên tỷ lập tức bỏ chạy, mà nàng cũng bỏ quần áo của các cam bình ra. Ta nghe nói khi đó Ra Ra đánh đòn người. Năm đó nàng bị khép tội, các ý đã thương người, chỉ có Dực Lam tin tưởng nàng. Cầu tính thay nàng, còn muốn tới chỗ Ngọc Đế Thiên Quân, tổ sách chuyện phù tuyên, trộm dùng cấm dược nhưng chuyện này chỉ là nói miệng không có bằng chứng. Trường sinh đại đế, đâu chịu để hắn dính vào, Huống chi rực san đã bị đánh vào lục đạo luân hồi, hắn không thể vì va chạm Thiên Quân mà lại mang danh tội khác. Tuy nhiên dực lam không nghe lời, trôi mắt nhìn rực san bị đánh vào lục đạo luân hồi, vẫn hận tìm Ngọc Đế Thiên Quân lý luận. Trường Sinh Đại Đế không còn cách nào, liền đánh hắn một trận, phải nằm ở trên giường tĩnh dưỡng suốt hai tháng mới yên tĩnh lại. Tất cả điều này, dược san đều nghe bấu thân kể lại. Dược Lam sừng sốt, trợn mắt nói: "Ta đã bảo nương đừng có nói lại với ngươi rồi, thế nào ngươi cũng nghĩ nhỏ mà, đã hơn 200 năm, ngươi còn có thể nhìn thấy gì chứ, xe cũng không có. Hơn nữa, gia gia làm sao mà sự, thực sự mạnh tay với ta cho được?" Các số gì ta cũng là tôn tử ruột thịt duy nhất của hắn nha. Dược son dầu dí lên tiếng, hít hít lấy cái mũi, chui ra khỏi lòng ngực của rượt lam, ca thấp đánh giá hắn. Biết ngươi là tôn tử ruột thịt duy nhất của ra ra, còn cả ngày lưu luyến bụi hoa, thân danh của ngươi ngày càng lùi bại như vậy, sau này ta có thể có đường tầu tử hay không? Rượt lam nhướng mi, sửa sang lại vạt áo. Lại để ngươi người được Lần sau nhất định bảo các nàng Bôi ít son phấn thôi chúng ta làm cái gì Phải chơi cho đá Còn về phần tàu tự ngươi Ngươi đợi ngàn năm nữa rồi nói đi Hai người còn chưa đứng lên Một bóng người từ ngoài cửa xông vào Khẩn trương nói Ai nha hai vị điện hạ của ta Huynh muội Ngày sau lại tâm sự Giờ dừng sang điện hạ Cần phải mau theo ta rửa mặt chải đầu Chậm chế sẽ không tốt Hứa khí có chút thất lễ lại thân thiết là thị nữ thủy mặc từ nhỏ đã đi theo dực san. Tuy tên nàng đầy ý thơ, mặt mày cũng như họa, nhưng tính tình lại y như bà quản gia. Vì nàng từ nhỏ thân cần với hết rực san, lại lớn hơn vài tuổi nên rực san, dực lam luôn xem nàng là tỷ tỷ. Tuy nhiên, lần tỷ tỷ của hai tên ưa gây chuyện cũng không phải là chuyện dễ chịu gì. Cục diện rối rắm vĩnh viễn không thu dọn hết Phải tìm mọi cách chấn áp Hai huynh muội còn quan tâm tới Mấy việc vật như lông gà vò tầy Chỉ có Thủy mặc mới đảm đương nổi cho nên Nàng là đệ nhất khoản sự Ở thần tiêu cung cũng có chút Nguy quyền dược san mơ hồ bị Thủy mặc kéo đi Sao phải giờ ăn trải đầu Chậm chế thời gian là sao Thủy mặc nhúc mày chừng nàng Điện hạ có phải ngươi bị ô đại quả đen kia làm cho hồ đồ rồi không từ nhân gian trở về không đi ít kiến ngọc để hết thiên quân và vương mẫu nương nương sao vì tên ô đại hơn nữa làn da cũng không trắng nên thủy mặc luôn nhìn không vừa mắt cũng gọi ô đại là quả đen tinh dừng gian nghe vậy lập tức ôm đầu ai ra lúc trước còn nhớ giờ lại quên không còn một mảnh tuy có chút gấp gáp Nhưng Thủy Mạch vẫn chăm chút cho rực nam vô cùng cẩn thận, ngay cả khi rừng san đã mất kiên nhẫn, nàng vẫn trước khi rừng san xuất môn mà kiểm tra lại lần nữa mới yên tâm. Đây là lần đầu tiên điện hạ gặp tiên quân và vương mẫu nương nương sau khi trở về, tuyệt đối không thể để cho đám vương bắt đàn kia chê cười. Thủy Mạch không nói, rừng san đúng là không nhớ tới, nàng chịu phạt trở về, bên ngoài có không ít người đang chờ nhìn nàng chê cười. Thiên đình quy củ xâm nghiêm Nhưng nàng nhiều quy củ Thì lại càng nhiều người có nhiều chuyện Thích xem náo nhiệt Trước khi đâm phù tuyên Nàng phong cảnh vô hạn Lại tuổi trẻ khí tịnh Không biết thu liễm Tuy chưa làm ra chuyện đắc tội người Nhưng bị người ghen tỉ không ít Sau này xảy ra chuyện với phù tuyên Nàng phải nghe không ít bao nhiêu lời rèm pha chế diễu Ngày nàng bị đánh vào lục độ đạo luân hồi Có rất nhiều người tới xem náo nhiệt Đủ loại thái độ Thở ơi lạnh nhạt, lời nói độc ác, vui sướng khi người gặp họa vân vân. Rất nhiều người ngày xưa tươi cười thân thiết, lúc này lại trở mặt, cảnh tượng đó nàng vẫn nhớ tới, đời này sẽ không bao giờ quên. Quả nhiên, vừa mới ra ngoài, rất nhiều ánh mắt ở trong sáng ngoài tối nhìn theo nàng, tìm tòi nghiên cứu, sợ hãi tò mò, khinh thường, xem diễn trò phúng. Chẳng thế này có lẽ không cần nàng đến chỗ hốt tiên quân và vương mẫu thì các thần tiên tiểu bối vừa mới tăng tiên cũng đã biết sự việc sự thích huy hoàng của nàng năm đó. Trừng gian khác với không lợi hại nhưng ra mặt là dân chân truyền, hơn nữa trải qua chuyện xưa, nàng đã không còn là nghe đầu không hiểu chuyện, sốc nổi như năm đó, bằng vào ký thế ngạo nghế và ánh mắt hung tận đã thành công khiến cho đám người dân náo nhiệt không thu hoạch được gì mà giải tán. Ngọc Đế Thiên Quân đang cùng với Vương mẫu Nương Nương ở vườn bàn đào ngắm cảnh tán gỗ rừng san theo tiên Tì dẫn đi đường trong lòng có chút bất an. Trước kia nàng thường xuyên theo Trường Sinh Đại Đế tới đây vui đùa cũng chưa từng vắng mặt ở hội bàn đào hàng năm nhưng chuyện đả thương người đã khiến nàng trở thành người tâm địa rắn rết ở trong mắt người khác thiên quân và vương mẫu chắc có lẽ cũng sẽ không dung túng sủng ấy nàng như trước kia nghĩ tới đây khuôn mặt của nàng trở nên ảm đạm mà cả tím phơi dương quy củ hành lễ thành an với thiên quân và vương mẫu thiên quân nhìn nàng như thuần cúi đầu bộ dáng như sẵn sàng đón địch quay đầu cười nói với vương mẫu mòn thời gian không gặp nha đầu này sao đột nhiên trở thành thành thật như vậy vương mẫu cũng tươi cười gọi nàng tới bên người sao bộ dáng lại ủ rô thế này không giống San San mà ta quen biết kia tinh thần uống rượu búa kiếm đi đâu hết rồi dừng San né mắt mấy cái có chút không hiểu thái độ hòa ái của Vương Mẫu và Thiên Quân đối với nàng là có ý gì Vương Mẫu nhìn bộ dáng nghi hoặc của nàng càng cười khoan dung người trẻ tuổi ai không có lúc sai lầm chúng ta nhìn ngươi lớn lên biết ngươi không phải là người bản tính độc ác Ngươi lại tình thâm ý trọng với nhà thác, nhất thời xúc động cũng có thể hiểu được, nhưng dù sao cũng không nên ra tay nàng với phù tiên như vậy. Chuyện này đương nhiên phải phạt, cũng là để ngươi đừng giáo huấn mà sửa tính tội vội vàng sao động, ngày sau không đừng tái phạm nữa, biết chưa? Tùy rừng san bị oan, nhưng đứng ở cửa lập trường của thiên quân và vương mẫu, thì nàng ác ý đã thương người là vô cùng chuẩn xác. Không thể nghi ngờ, lại vẫn có thể khoan dung tha thứ cho nàng, tính ra trình độ thiên vị của thiên quân và vương mẫu đối với nàng, làm cho cả bản thân nàng cũng cảm thấy xấu hổ. Dường san cảm thấy cái mũi có chút ê ẩm, vội gật đầu, dạ vâng, dừng san nhớ ký. Vương mẫu nghe thanh âm của nàng, nghĩ nàng vẫn còn dỗi, lên kéo nàng ngồi xuống cạnh mình, khuyên nhộ, người và nhạc thác là thay mai trước má. Chuyện của hai người các ngươi, Aiza và Thiên Quân vốn cũng đã muốn vui vẻ tác thành, nhưng khi đó Phù Tuyên bị thương thành như vậy, dù thế nào cũng phải có cho câu trả lời với Thiên Không Chiến Thần. Sau khi ngươi bị đánh vào lục đạo luân Hồi, nhạc thác lại ngày ngày ở cạnh Phù Tuyên, cho nên sau khi thương thế của nàng tốt hơn, Thiên Quân liền làm chủ mà ban hôn cho bọn họ, xem như có câu trả lời cho Phù Tuyên và Thiên Không Chiến Thần. Có lẽ là có lỗi với ngươi, nhưng không còn cách nào tốt hơn. Sau này ai ra lại tìm cho ngươi một nhân tuyển tốt hơn, đường không? Dừng san nhìn trầm chầm, chầm vào bàn đá, trầm mặt một lát, sau đó ngẩng đầu cười hì hì đát. Dừng san nhớ ký lời của nương nương nha, sau này sẽ không lo lắng, có thể thả ra đi ra ngoài. Đừng mẫu thấy thấy yên tâm, vỗ vỗ đầu nàng, bóng yêu một tiếng quỷ nha đầu. Rồi từ tay chọn mấy bón điểm tâm mà nàng thích Hàn huyên đều thứ chuyện Dược san mấy đầu còn câu thúc Nói hai ba câu đã trở về bản tính cũ Hi hi ha ha Cùng với thiên quân và vương mẫu San san sắp tới hội bàn đào rồi Người đi hai trăm năm Sư phụ ngươi cũng không biết Là giàu chơi tới phương nào Mà không tìm được hắn Vẫn không có người ủ rượu Quỳnh tương đã không còn lại bao nhiêu, chỉ miễn cưỡng đủ dùng lúc này. Người nghỉ ngơi thêm mấy ngày, rồi tới chỗ ta làm việc à? Vương mẫu nửa đùa nửa thật mà ra lệnh cho rừng San. Rừng San lúc trước cũng nghe nói Quỳnh tương đã sắp hết, cũng đoán được lần này Vương mẫu sẽ nhắc tới chuyện này, làm tức rằng khỏi đáp ứng. Vì sao nàng có thể ủ được Quỳnh tương thì phải ngờ, và được thì phải ngược dòng thời gian. Quay trở lại lúc nàng theo ra ra tới hội bàn đạo vào nhiều năm trước, khi đó nàng mới hơn 400 tuổi, chẳng khác gì điều hài từ 6-7 tuổi ở thế gian. Tân bản là không có chỗ hốt ở trong yến tiệc mà các đại nhân vật cũng không có ý do tế với nàng. Vì thế lần nào nàng cũng cùng nhạc thác, thụy mặc đi dạo chơi ở xung quanh. Lần đó nàng thất lạc thụy mặc và nhà thác lại không phổi trở về, một mình đi tới một nơi xa lạ. Không biết sao lại đi vào một nơi toàn vỏ rượu, thật nhìn như là nơi cất giữ rượu. Trước đó nàng không thích uống rượu, dạo một vòng phát hiện bốn bè vắng lặng, hiếu kỳ lại không cưỡng nổi sự dụ hoặc của hương rượu liền cầm lấy muôi múc một muỗng rượu nếm thử. Hương vị lúc đó thế nào cũng không còn nhớ rõ, chỉ chắc chắn một điều là uống rất ngon, không để ý mà mất thời gian uống rất nhiều. Toàn thân nóng hầm hập, tay chân mềm nhũn. Nàng liền dựa vào vò rượu lớn nhất mà hồ say xưa Khi tỉnh lại Liền thấy mình bị một Mỹ nam xa lạ ôm vào ngực Đối diện là vẻ mặt lo lắng của gia Thấy nàng đào trong mắt Đánh giá khắp nơi Mỹ lam Liền cười nói với gia gia nàng Nàng thần biết chọn Lại uống hết rượu ngon nhất của ta hơn nữa chỉ với một lát đã tỉnh lại Chật chật là mầm non tốt Ta muốn thương lượng với đế quân, để nàng làm đồ đệ của ta, không biết ý đế quân thế nào. Trường sinh đại đế nhìn nàng uống tới mặt mày đỏ bừng, nghe Mỹ nam kia nói vậy, không biết là nên đắc ý hay là tức giận. Nghe đầu kia không hiểu chuyện, lại thích quý rối. bản quân lại không thể đền nổi nhiều hào hào ý như của thần quân, chỉ có thể để nàng đồng ý coi như là đưa một đồ đệ thay lời xin lỗi với thần quân mỹ nam kia mỉm cười hỏi nàng người có bằng lòng làm đồ đệ của ta theo ta học ủ rượu hay không? đang nhớ tới hương rượu thơm ngon thuần hậu nghĩ rằng nếu học xong có thể tự ủ cho mình uống thì tùy ý tốt vô cùng. hơn nữa mỹ nam này cười lên rất dễ nhìn, tự như có thể khiến cho người ta như si như say. làm đồ đệ của hắn cũng tốt, lần tức gật đầu li liệt. Vì thế nàng trở thành đầu đề của trưởng tử Tư Thần Nghi Địch. Thực tế là Nghi Địch trời sinh tính nhàn tàn, thích đi du ngoạn khắp nơi, nhưng hội bàn đào của Vương Mấu Nương Nương lại không thể thiếu sự Quỳnh Tương của hắn, vì thế cách một thời gian phải quay về u rượu Nghi Địch cảm thấy không thoải mái, vừa vặn làm cho hắn gặp được Dực San có tiên phú với hết đều liền thu làm đồ đệ chờ nàng hoàn thành tái sắp sư hắn có thể tiêu diêu tự tại vui chơi thỏa thích mỗi khi nghĩ tới nghi địch lừa nàng thay hắn làm việc dực san liền cảm thán mình năm đó kiến thức công càng xứng đáng bị kẻ đạo mạo bề ngoài của nghi địch lừa lên thuyền giặc chú thích nam cưng trường sinh đại đế còn gọi là ngọc thanh chân vương Là nhi tử thứ 9 của Nguyên Thủy Thiên Vương Là thần tiên trường quản nhân thọ Vì thế được gọi là thọ tinh Hội bàn đào Tâm truyền mồng 3 tháng 3 Là sinh thần của Vương mẫu Nương Nương Mở tiệc ở Giao Trì Dùng đào làm món chính Chưa đáy các lộ thần tiên Chúng tiên đến trúc thọ Vương mẫu Cũng được dịp tham gia hội bàn đào Trung Quốc có hai vị tiểu thần Nghi Địch và Đỗ Khang Tương truyền nghi địch là một vị tế ti thời Hạ Vũ, là người viết sách nấu rượu sớm nhất. Phát minh của người Trung Quốc về thuật nấu rượu đều xuất phát từ người này. Nhưng giới tính của nghi địch vẫn còn là nhiều tranh cãi. Trước thời Tần ghi là nữ, sau lại dần dần hóa nam tính. Đỗ Khang gọi là thiếu khang, sống vào thời Tây Chu. Phát hiện ra hiện tượng lên men Cũng tìm được cách ủ rượu trọn vẹn nhất Nhưng cũng có người cho rằng Đố gàng không phải tên của một người Mà là một loại rượu ngon Nổi tiếng Ở trong bài đoạn ca hành Của Tào Tháo có nhắc tới Trăm ngàn năm qua Hội Bàn Đào Không chỉ có thọ yến của vương mẫu nương nương Mà đã trở thành yến tượng Quan trọng nhất của thiên đình Đến lúc đó Kiểu tiêu 36 lộ thần tiên, tê tiêu về giao trì, vừa chúc mừng sinh thần của vương mẫu thương nương, vừa là dịp gặp nhau khó có được. Thành yến như thế, dực San lại là người mới chịu tội trở về, chắc chắn sẽ thành nhân vật được chú ý, và chờ xem, chê cười nhiều nhất. Vì thế sáng sớm, Thủy Mậc đã lôi kéo dực San rửa mặt trẻ đầu, phục sức dung nhan cực kỳ tỉ mỉ, không bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào, dù là nhỏ nhất. Tất cả cũng vì câu nói kia Không thể để đám vương bắt đàn kia chế giễu Rượt san bình thường không chú ý mấy chuyện này Nhưng lần này không muốn bị khinh thường Hơn nữa chắc chắn phù tiên và nhạc thác cũng sẽ tham gia Nàng dù thế nào cũng không thể thua khí thế ở bên ngoài Vất vả mới trang điểm xong Rượt san đá ở bên ngoài có cửa Lá hốc mậy, không phải như tính chờ hội bàn đào tàn cuộc mới ra khỏi phòng chứ Dược san đẩy cửa đi ra ngoài Xong rồi Dược lam tựa người vào khung cửa Ngọc quan thúc phát Chết chết sinh phong tích rằng phong độ người người Lại bị bộ dáng cả lơi phất phơ của hắn phá vỡ Dược san đang tính chân chọc hắn Dược lam đã nhìn nàng gần người những mày nói Hôm nay nghe muốn được hãy diện ư Là sao Dược lam đi tới Đặt quạt ngay ở càm nàng Cao cấp đánh giá Bình thường y như bà điên đột nhiên thu thập như vậy nhìn rất ra hình ra dáng không phải là vì hôm nay sẽ gặp được hai người kia sao? Dương San nhún vai hào phóng thừa nhận đúng vậy ta không hăng hái một chút chẳng lẽ lại mặt sám mày cho để cho bọn họ chế cười sao? Dương Lam khẽ cười không nói gì Dương San nhúm mày nhìn hắn hôm nay sao nguy lại giành mà tới chỗ ta không sợ đến buồn tất cả danh hoa đều đã có chủ sao? tất là một hoa hoa công tử chuyên nghiệp mà bàn đào hội trước giờ nhưng là cơ hội tốt nhất để cho dực lam phụ phong lưu lần này cũng rất biết sớm đề để chiến tiên cơ vì vậy lúc này hắn còn về già ở đây dực san mới thấy không bình thường tuy nhiên dực lam hoa tâm thế nào cũng chỉ là gặp dịp thì chơi cũng do người tình ta nguyện hắn sẽ không làm triệu kiến chuyện thiếu đạo đức hơn nữa Nếu lứa thần tiên trẻ tuổi bọn họ Là dân phong đã cởi mở hơn nhiều Chuyện nam nữ kia Cũng không có nhiều điều cấm kỵ Cho nên rừng sang Cũng không ngại danh tiếng hoa hoa công tử Của ca ca mình Chẳng lẽ năm nay Hắn muốn thay đổi chiêu thức Không đi trước chiếm tiên cơ Mà đợi hoa có trụ rồi đến chiếm đợt y Cái này có hơi thiếu đạo đức nha Dược lam đâu biết Mọi mình hiểu lầm tới mức đó Thấy nàng vẫn không có phản ứng liền đánh lên vai nàng một cái. nếu không vì ngươi, ta sẽ buông tha cho nhiều tuyệt thế mỹ nhân ở sao chỉ vậy sau. ta đứng là có một lão muội sói mắt trắng, tuy nhiên không hiểu tâm ý của ca ca, thần khiến cho người ta lạnh tâm mà. trước là rừng san không có chút cảm động. thản nhân đấy, có ý gì? ngươi tự động từ bỏ mỹ nhân, liên quan gì tới muội muội sói mắt trắng như ta? Hội bản đảo năm nay, ta sẽ bảo vệ cho muội sẽ luôn ở cạnh ngươi. Dược lam rút cuộc lời vòng vo, cầm quần gõ lên sáng nàng một cái. Trước kia, ngươi đi hội bàn đảo đều là chơi đùa vui vẻ cùng tiểu tử nhạc tháp, lần này chỉ có một mình. Chẳng lẽ, chẳng phải sẽ có cơ, cố cho bọn họ cười chê hay sao? Sau khi dứng san trở về, mọi người đều cố ý không nhắc tới tên nhạc tháp và phù tiên ở trước mặt, sợ nàng sẽ tức giận không ngờ dược lam lại nói thẳng như thế khiến người xung quanh nghe được đều sợ tới tim đập thình thịch nhưng dược san lại rất bất ngờ bày ra dáng vẻ rộng giấy cùng dược lam đi ra ngoài thản nhiên nói thật ra ta đã nghĩ tới bọn họ liền thấy không thoải mái rồi không phải vì nhạc thác cưới phù tiên mà chủ yếu là vì hận phù tiên đã hấp vũ hãn ta như thế ta cứ tưởng ta hận càng thêm hận nhạc thác bởi tình bà kia mới chúng a Dược Lam nhạc nhiên, nhìn nàng một lát rồi lại trêu chọc. Có yêu mới hận, ngươi không hận hắn, chứng tỏ đã không còn để ý tới hắn. Uổng công ta đã mắng nhạc thác bạc tình vô nghĩa vào ngày đầy hôn của hắn, không ngờ ngươi cũng có đủ lãnh bạc. Vậy thì chúng ta không có chịu tiệp rồi. Dược San không cho là đúng, nàng không phải là lãnh bạc mà là rộng lượng. Nói lý, chẳng lẽ vì nhạc thác đi tình biệt luyến cưới phù tuyên mà nàng lại đại đáo thiên cung sao nàng sẽ không làm ra cái chuyện thiệt hại mình như thế đâu lúc này sao chỉ đã bận rộn nó nhật tất cả các lộ thần tiên đều tới tham gia hội bàn đầu dù san và giật lam địa vị trong đám thần tiên không quá cao nhưng là hai cái tên đổi tình đổi đám cho nên dù ở sao chỉ tiên quang trói mắt thì hai người bọn họ vẫn rất nổi bật Vì thế sao chỉ đang ồn ào náo nhiệt càng thêm sôi trào. Có kinh nghiệm, vì vi xem lần trước, lúc này rừng gian ứng phó rất trôi chảy hơn nữa còn có dực lan, ra mặt dày ở bên cạnh. Người khác vừa phụng trộm, bàn tắn, hắn đá trên da khuôn mặt tươi cười, chủ động tiến lên hỏi chuyện, khiến đối phương phải vội vàng đổi thành bộ mặt tươi cười, một hồi cơ mặt không bị đơ mới dạ. Đột nhiên, phía trước trở lên yên tĩnh. Dường san đang cười chào hỏi các vị tinh quân quen biết, cảm giác phía trước yên lặng, liền quay người nhìn thấy nhạc thác. Một mình tách khỏi chúng tiên đi tới, đứng cách mặt nàng mấy bước, trên mặt không nhìn ra thần sắc gì. Yên lặng đi qua chết mắt, ngay sau đó là tiếng nghị luận vang lên xôn xao, không khí có chút kỳ quái. Dường san đã mấy trăm năm không nhìn thấy nhạc thác, lúc này cũng bội phục bản thân, vẫn có thể duy trì tươi cười mà chào hỏi hắn. Nhạc thác quân Hắn vẫn như trong chi nhớ của nàng Mặt mày tuấn tú mỉm cười ôn hòa Nhưng quên biết ngàn năm Nàng lại lần đầu tiên gọi hắn là nhạc thác quân Ra cách như vậy Theo tiếng trò hỏi của rừng san Không khí lập tức trùng xuống Nhạc thác đi tới trước mặt nàng Nhìn nàng chăm chú gọi San san Rừng san gật đầu Hai trăm năm không gặp Gần thấy thế nào Hoàn hảo Phù tin đâu Sao không thấy nàng Nàng hôm nay không được thoải mái nên không tới À, ta suýt nữa thì quên Nghe nói nàng sắp sinh Việc quan trọng như vậy Nguyên nên ở cùng nàng nhiều hơn Ừ Ta và ca ca muốn đi chúc thọ vương mẫu lưng lưng trước Đi trước nhà Được với thầy bình thản như nước Khiến cho người xung quanh Vốn dừng thẳng tay để nghe đều thất vọng Dồn săn khoát tay giật lam Thuyết tha đi về phía trước Bộ bộ sinh linh Đi được vài bước dược lam cúi đầu nhìn nàng cười ôn hòa mà ẩn nhẫn Đáo muội tay của ta bị ngươi nhéo tới chảy máu rồi nha dừng sát gần người vội buông tay cười san hắc hắc vừa rồi không để tâm lát nữa lấy rượu thuốc xa cho ngươi đừng giận nha ngoan. dừng san không nói hai lời gõ lên ốp nàng một cái dược đầu đương nhiên là không nặng dừng san ôm lấy cánh tay hắn cười tới vô gì hai người vừa cười vừa đi, nhạc thác từ xa nhìn cho tới khi bóng dáng hai người biến khỏi tầm mắt của hắn mới quay người trò chuyện cùng mọi người. hội bàn đào vẫn long trọng xa hoa như trước, lại đúng mùa quả đào sáu ngàn năm, ra trái hết nên hội bàn đào lần này khác ra những lần trước mà rừng san đá tham gia. nàng và dực lam đang ngồi ở ghế vị trí của mình, lại thấy vương mẫu nương lương ngồi cạnh thiên quân giơ tay ra hiệu cho bọn họ đi qua san san, lại đây ngồi cạnh Aiza đi. Vương mẫu tươi cười, đưa cho nàng một trái đào tiên. Không phải trước kia, ngươi luôn la hét, còn chưa đừng ăn đào 6.000 ngàn năm sau. Hôm nay, để Aiza xem ngươi có thể ăn được bao nhiêu. Đào dùng trong hội bàn đào của vương mẫu nương nương đều rất là thần kỳ. Ba ngàn năm, ăn vào có thể đắc đạo thành tiên. Đào 6.000 ngàn năm sẽ giúp Bạch Nhật phi thăng, trường sinh bất lão, Còn đào 9.000 năm là tốt nhất, ăn vào có thể thọ cùng với trời đất. Cho nên, đào 6.000 năm đối với tiên già là một cơ hội giúp cho bọn họ tăng tiếng tu vi mà không phải cực nhọc. Nhưng lúc này, quả đào bao nhiêu năm không phải là trọng điểm. Dừng sang ngồi cạnh vương mẫu nương nương, thản như ăn đào mà vương mẫu đưa cho, cảm giác thân mình vô cùng sảng khoáy, ăn xong một quả nàng cảm thấy... Các loại ánh mắt ở trên người mình đều đã thu liếm lại, toàn thân thoải mái vô cùng. Quả nhiên, vương mẫu nương nương không tầm thường. Nàng ép buộc mình giả dạng hoàn toàn, không có tác dụng bằng một quả đào. Vì thế, sự gian có chút ảm đám. Đặt hạt đào vào chén ngọc, đưa tay cầm lấy bầu tiệu. Vương mẫu nhìn nàng cười hỏi, đào này hương vị thế nào? Dừng gian suy nghĩ hồi lâu cũng không tìm được từ để hình dung mỹ vị của quả đào. Ăn ngon nhưng không biết phải miêu tả thế nào, chỉ biết là đào sáu ngàn năm, quả tần ăn rất ngon, không biết đào chín ngàn năm sẽ có tư vị thế nào a Vương mẫu thấy nàng đã quay về bộ giáng cũ, cảm thấy buồn cười, đường tiện nghi còn khoe mẽ vừa ăn xong đào sáu ngàn năm đã nghĩ tới đào chín ngàn năm, người đúng là thăm một cách quang minh chính đại chờ đào chín ngàn năm chín người hãy thay ai ra tới đào viên hái đi. Vừa vặn có thể nếm thử một chút. Một câu đã công khai trưng dụng sức lao động biến phí của rực gian. Dường tham thầm mắng miệng mình tiện, bên ngoài vẫn cười nói. Vậy thì đã tạ nương nương, đến lúc đó ta nhất định là người tới đảo viên sớm nhất, còn phải chờ tới ngàn năm, lâu như vậy cảnh sát chờ không kiếm A. Vui mẫu nhìn biểu tình khoa trương của nàng cười mắng. Cống chỉ có nha đầu như ngươi mặt dày mới có đủ can đảm dòm ngó tới đầu của ai gia nếu ngại thời gian quá lâu về để ai gia tìm một người cho ngươi cãi nhau ầm ĩ thời gian sẽ trôi qua rất mau thế nào dừng rất ngẩn người tươi cười trên mặt có chút hơi đơ mọi người lại bàn tán vui sao tìm người cùng ngươi giết thời gian lần này là trước kia vương mẫu cũng đã nói với nàng có điều khi đó là son nàng và nhạc khác còn như hình với bóng Ngay chuyện thì đã khác Khó tránh lại Làm cho người ta phải bắn cảm Dừng gian không biết Phương Mẫu nói như vậy Là muốn tìm phu quân cho nàng Hay bày tỏ thấy độ duy trì của nàng Sửng sốt một lát liền kéo Lấy Dực Lam ở bên cạnh Đừng đừng Các ta còn đang rừng thân Ngươi xem có cô nương nhà ai Giới thiệu cho Kakata ta Cho hắn chiếm tiện nghi trước đi Dĩ vãng, Dực Lam cũng thường xuyên Bị rực san kéo ra làm bia Chuyện gì hắn cũng cho qua Nhưng duyên chuyện thành thân Là hắn chống tối tới cùng Nói gì cũng không thỏa hiệp Bởi vậy rực lam đang nhàn nhã búng trà Nghe rực san nói vậy Thì suýt chút nữa là đã cắn trúng lưỡi Vương mẫu nương nương quay sang hỏi hắn Rực lam cũng đã đến tuổi thành thân phải không Thiên quân ở bên cạnh nghe đường Hư chí hóng tin Rực lam rất muốn bóp chết rực san Dưới bàn dẫm chân nàng một cái thật mạnh Rồi mặc kệ nàng có đau hay không Cứ nói với vương mẫu Hồi đêm ngương vẫn còn sớm mà Cũng may lúc này Có phải vị tiên ra tới trúc thọ vương mẫu Nên nàng cũng không tiếp tục Theo đuổi đề tài này Thời gian tiếp theo Dường gian và dực lam ở dưới bàn Là người đã ta một cước Ta kính người một đạp Trên bàn lại là Người rất ta muốn chén rượu Ta gọt giúp người một trái đào bộ dáng huy muội tình thâm, bộ dáng băng hòa lưỡng trọng, lại vui tới bất diệt lang hồ. nhìn yến tiệc cũng đã tới kết thúc, vương mẫu đưa nhìn một vòng chúng tiếng đang cười nói vui vẻ nhíu mi quay đầu hỏi thiên quân: tới tiều hành tư kia sau hôm nay lại không tới. thiên quân cũng nhìn xuống dưới nhíu mày, nghe nói vẫn luôn ở trong phủ của mình không ra ngoài. nhưng hắn nói hắn vẫn còn giận dỗi chuyện lần trước vương mẫu nhìn thiên quân có chút trách cứ ai bị oan uổng mà không bực bội chứ hành tư từ nhỏ rời nhà vất vả lắm mới học thành tài trở về chưa kịp ở bên cha mẹ được bao lâu thì nguy đã cho hắn xuống dưới trải nghiệm hắn cũng đã nghe lời mà đi kết quả ngươi vừa nghe vài lời nhàn ngôn tái ngữ đã muốn hắn về trị tội không tin người nhà lại tin bên ngoài chế tim của không băng giá mới lạ lạ thiên quân á khẩu dược san ở bên cạnh vô cùng tò mò, ngọc đế thiên quân trường quan thiên đình tiên uy minh bông cuồn cuộn, cho dù là nhất thời oan uổng ai cũng sẽ không ai dám bày sắc mặt với hắn. nhưng hành tư mà vương mẫu nhắc tới lại dám bực bội với thiên quân, ngay cả hội bàn đào cũng không tới mà ngữ khí của vương mẫu có về thiên vị hắn, dường như chỉ là một tiểu bối. người này tuyệt đối là một tấm chắn hoàn mỹ sau này hẳn nên tìm cách kết giao có lẽ là lão thiên gia chiếu nào nên ngay lập tức san san đã có cơ hội kết giao với tấm chắn san san chốt vi còn vài hũ quỳnh tương đều đưa tới chỗ hành tư đi hôm nay hắn không có tới đây mà chờ rượu mới ủ này không biết chờ tới khi nào thuận tiện mang theo ít đào luôn bảo hắn tranh thủ lúc còn tươi mà ăn đi ra khỏi giao trì đi tới hầm rượu Rồi lại từ hầm rượu tới, lưu hành cung của hành tư thì trời cũng đã tối. Nghe nói rừng san tới, các tiên tỷ không tự giác, liền không tự giác mà ánh mắt thay đổi, nhưng cũng vô cùng quy củ hành lễ. Sắc mặt nhanh chóng thay đổi, cung kính mời bọn họ đi vào. Vì thế rừng san cực kỳ hài lòng với cách phục vụ mà các tiên tỷ ở lưu hành cung, vui vẻ theo bọn họ vào đại sảnh vừa uống trà vừa. Chờ hành tư Rộng đường đi, nàng đã hỏi thăm tiên sử đi cùng, đều biết hành tư là ngoại tôn của thiên quân. Thiên quân có nhiều con chóng, ngoại tôn lại rất nhiều, nên người ta khó nhớ hết hành tư quân lại là ngoại lệ. Trước đây dự dân có nghe nói thiên quân có bột ngoại tôn tài mạo sông toàn, nhưng từ khi còn nhỏ đã bị thái thượng lão quân dắt đi dạo trai tứ phương, cho nên chưa từng gặp mán, cũng không có cơ hội quen biết. Sau khi trở về, nàng cũng vô số lần ghe nhắc tới hành tư, dù chưa kịp tìm hiểu vì sao hắn được chú ý như thế, nhưng cũng biết hắn hiện nổi tiếng, ngang ngửa với nàng. Điều duy nhất làm cho rừng san thương cảm là cùng bị chú ý, nhưng người ta tàn, tài đức vẹn toàn, còn nàng thì chỉ có số danh, đối lập như trời với đất A. Tin sở đi cùng là thanh điệu bên cạnh vương mẫu tương nương thường xuyên giúp Vương Mẫu truyền tin nên tin tức linh thông cũng là cao thủ trong giới bát quái hơn nữa đã nhiều năm quen thuộc với vực Gian thấy nàng tò mò liền kể cho nàng biết hành tư sau khi học thành tài trở về được mấy tháng lại tới âm tào địa phủ lịch lắm không bao lâu đã có tin đồn hắn ở địa phủ có tư tình với vam nhân vì thế bị Thiên Quân gọi về cho hỏi sau phát hiện chỉ là tin đồn nhảm Thiên Quân yên tâm Nhưng hành tư lại vì thế mà tức giận Vẫn ở trong lưu hành Không chịu ra ngoài Dường san nghe xong Cảm thấy hành tư lòng dạ hẹp hòi Lúc này một nữ tử đi vào Nhìn phục xuất thì là chùa quản tiên tì Có chút địa vị Nàng vừa đi vào Anh ấy nói với thanh điệu tiên sự thật không phải Hành tư quân Mới nói tới đây Nàng liếc mắt nhìn thấy dược san Đang ngồi uống trà cạnh thanh điểm Đột nhiên sắc mặt tựa như bị sét đánh Dược san và thanh tiều đưa mắt nhìn nhau, có chút không hiểu. thanh tiều nói với tiên tỷ kia, vị này là thần tiên tiêu thủ dược san điện hạ, phụ mệnh vương mẫu tương ngương tới tư quỳnh tửu và bàn đạo cho hành tư quân. Tiên tỷ kia vẫn có chút không thể tin nhìn dược san, ngây ngốc như đầu gỗ, không có tỉnh an cũng không có lên tiếng. Phản ứng như vậy thật là rất là thất lẽ. Thanh điệu đã có chút không vui, nhưng rừng răn gần đây gặp nhiều cảnh như vậy rồi, sớm cũng đã quen, cũng không để ở trong lòng mỉm cười hỏi. Không biết vì tiên tử này sưng hô như thế nào? Lúc này tiên tỷ kia mới khôi phục tinh thần với thi lễ đáp. Nô tỷ tên Ý Châu, hành tư quân đang ở hậu viện, mời điện hạ và tiên tử theo nô tỷ đi bên này. Rừng răn yếu mày, hành tư quá tự đại nha, nàng phụ mệnh vương mẫu nương nương, tới tặng đồ, hắn chẳng những không chủ động sẽ gầm khách, còn muốn họ tìm tới trước mặt hắn tính nhẫn này của nàng vừa rồi đã dùng hết, đang muốn để đồ lại rồi đi, thì Thanh Điều đã dùng ánh mắt ý bảo nàng đừng thất lễ vì thế mới đi theo Ý Châu, đi vào trong hậu viện Ý Châu đưa rực san và Thanh điệu xuyên qua trọng điệp sân đi tới trước một hoa viên thanh tĩnh thì dừng lại, nói trước đây tiên sử từng tới hai lần rồi cũng biết thời gian này hành tư quân vẫn đóng cửa không gặp khách nhưng lần này vương bố lương lương ban cho quỳnh tiểu và bàn đầu nô tình nghĩ không thể để hai vị gặp hành tư quân nên thỉnh hai vị đến hậu viện mong điện hạ và tiên sử thông cảm thanh điều tính tình tốt lập tức nói không có chuyện gì dường gian cũng khách khí hai câu sau đó theo ý châu đi vào hoa viên bấm tối âm thầm Trong hoa viên không thấy một bóng người dưới ánh đèn thư thớt càng có vẻ lạnh lùng. Dường gian vừa đi vừa nghĩ dù hành tư bị oan ủng một thời gian nhưng nay chân tướng đã rõ ràng cần gì phải tính toán chi ly mà tự ngược với mình. Vậy như oan không có chỗ nói như nàng thì phải đi tìm chỗ chết sau. Đang suy nghĩ thì chân cũng quẹo sang phải trước màn xuất hiện một tiểu đình. Bên trong đèn đúc giáo chân một thân ảnh cao to tăng đứng đưa lưng về phía của bọn họ tay cầm một cuốn sách, người lại như đang phiêu giật tận phương trời nào ý cho tiến lên nói hành tư quân, thanh điều tiên sử và thần tiêu phủ rực gian điện hạ phụ mạnh lương lưng vư mẫu lưng lưng tới để tặng quỳnh tử và bàn đào cho ngày hành tư ở một tiếng cũng không quay đầu lại làm phiền hai vị thay ta cảm tạ nương lương, đúng là khách người quá đáng dừng san hoàn toàn mất hết nhấn này ném thẳng bình rượu vào đầu hành tư cậu may thanh sửa nhanh tay lẹ mắt dùng thần pháp ngăn lại điền hạ bình tĩnh một chút ý châu lo lắng nhìn muốn nói với hành tư gì đó nhưng nhìn rừng san lại không biết nên nói như thế nào dừng san nhìn bộ dáng lo lắng của nàng cũng cảm thấy nàng là vô tội bị hành tư liên lị không muốn để cho nàng khó xử liền đi vào trong đình Đặt tặng lễ lên bàn, Đạm Mạc nói, "Nương nương bốn ảnh tư quân, nhưng tím đào còn tươi mà ném từ ngay đi, cáo từ." Nàng đoán Hành Tư cũng sẽ không quan tâm, cho nên nói dâm liền quay đầu bước đi, nào ngờ ảnh tư đã vốn quay người lại, nhìn thấy nàng vẻ mặt khiếp sợ, dung gian cũng bị thái độ quán làm cho giật mình, quên cả bước đi, hồ nghi trừng mắt nhìn lấy hắn, lại thừa dịp này mà đánh giá Hành Tư. Để nói, nguyên nhân, nhân quan trọng mà mẫu thân hành tư, đường thiên quân yêu thích là do diện mạo của nàng tổng hợp các nét tinh hoa của thiên quân và vương mẫu. Có cầu, con trai nhờ phúc mẹ, hành tư có khuôn mặt người như thế, khẳng định là thừa hưởng từ mẫu thân của hắn. Gần gian có thói quen, thấy Mỹ Nam Tử liền không tự giác mà so sánh với Dực Lam. Ngay lúc này, nàng phát hiện, dù Dực Lam đã 36 lần đoạt xác hiệu đệ nhất Mỹ Nam Tử, thì đứng trước mặt của hành tư cũng có chút không công bằng hành tư đã đi tới trước mặt nàng thần sắc kinh ngạc san san khoảng cách quá gần làm cho rừng san lập tức hồi phần lùi ra phía sau hai bước không khách khí nói người làm gì vậy vừa rồi còn ra vẻ như cả thiên cung đều thiếu nợ hắn đột nhiên lại gọi nàng là san san nàng với hắn thân nắm hay sao hành tư vốn định tiến lên nhưng rồi lại đứng yên nếu mày đánh giá nàng nữ khí không xác định như là san san ai biết san san hắn hỏi có phải là san san nàng hay không Dừng san cảm thấy có lẽ là hành tư đóng cửa bế quan lâu đang tìm chỗ phát tiếp vội tính sau việc chạy lấy người ta và hành tư quân trước kia chưa từng gặp mặt gọi san san như vậy e rằng không thỏa đáng hành tư quân vẫn nên gọi ta là Dừng san được rồi hành tư thấy nàng nói xong liền bước đi định nói gì đó cuối cùng lại thành thật thần có lỗi vừa rồi là ta đừng đột coi như cũng biết chút đạo lý rừng san gần đầu thi lễ rồi cùng với Thanh Điều rời đi ý châu tiến bọn họ tới đại môn lưu hành cung nhìn rừng san muốn nói lại thôi sau đó quay về rừng san càng nghĩ càng thấy khó hiểu hỏi Thanh Điều chẳng lẽ bộ rằng của ta có vấn đề gì sao Thanh Điều cũng khó hiểu lắc đầu tì trực biết điện hạ lâu như vậy có vấn đề cũng đã sớm nhận ra dường san gật đầu vậy là bọn họ có vấn đề vì thế liền nắm chuyện này ra sau đầu ngày hôm sau rực lam tới hóng chuyện nghe dường san đánh giá bên ngoài hành tư cho là nàng khó chịu nhưng khi nghe kể chi tiết lần tức bốc hỏa người không phải nói hắn là tài màu song toàn vô cùng hoàn hảo sao lần đầu tiên gặp đã gọi là san san hắn là lưu manh sao bình tĩnh xem xét So với lô manh thường xuyên tái phạm như rực lam Thì biểu hiện của hành tư là vô cùng quân tử Gần xa lúc này Lại chỉ chú ý tới tin tức nghe được Nhạc nhân hỏi Hành tư thực sự có thể lấy một địch năm Cùng với ngũ cực chiến thần Bất phân thắng bài sau Ngũ cực chiến thần Là thủ hạ mãnh cứng đắc lực Của thiên hoàng đại đế Hơn nữa nàng từng theo Ngũ cực chiến thần học võ nghệ Đương nhiên biết bản lĩnh của bọn họ vì vậy cảm thấy hành tư có thể đạt tới trình độ này quả là không thể tưởng tượng Dương Nam gật đầu khẳng định ta từng nghe Quảng Mục Thiên Vương nói hẳn là không giả hơn nữa hành tư từ nhỏ đi theo thái tượng láo quân võ mẹ cũng là hồng từ tứ vương thần ở bên cạnh láo quân hắn có chân truyền từ tứ vương thần ngũ cực chiến thần tất nhiên lợi hại nhưng làm tướng lãnh chỉ huy đá lâu tự mình đánh nhau chưa chắc đã chiếm tượng thế tượng phong Dược Lam cả ngày rảnh rỗi, biết nhiều tin tức, nhưng khi nói tới hành tư thì giống như không quá thưởng thức. Có điều, hành tư tuy bản lĩnh lời hại nhưng không thèm để ý tới ai, kiêu ngạo quá mức, tính ra cũng không phải là người đáng để kết giao. Dù hắn nói ra vẻ khách quan và công bằng, nhưng Dược Săn cảm thấy Dược Lam làm vậy là vì không muốn hành tư đoạt đi sự nổi bật của hắn ở trong thế giới tim đồn. Tuy nhiên, rừng gian cũng cảm thấy mình không có quan hệ gì với hành tư, luôn không phất môn kia, nên cũng không để hắn ở trong lòng. Hồi bàn đào liền một lòng một tạ rất là ủ rượu, lại không ngờ hành tư chủ động tới tìm tới cửa. Từ giếu là căn nhà gỗ hai gian giản dị, có tiền ốc là một tiểu viện, là năm đó nghi địch đã dựng lên nên chỉ có chỗ để nghỉ ngơi. Tuy giản dị, nhưng vật dụng sinh hoạt hàng ngày đều đủ. Hơn nữa, chung quanh có suối nước chảy thành hồ nhỏ. Bên hồ là bóng cây hoa cỏ xanh mát so với các cung điện khác. Ở thiên cung thì thoải mái và có mảnh ý khác. Dường gian cảm thấy hít thích nơi này, vừa có thể truy tâm ủ rượu, vừa có thể tránh đi sự chú ý của mọi người. Một mình ở đây hẳn sẽ rất thanh tĩnh, tê tại vì thế chuyển tới ở trong tiểu viện. Quyết định trong khoảng thời gian này Đại môn không ra Nhị môn không tới Đào ngờ bới sáng ôm sau Đã có người gõ cửa rồn rập ở ngoại viện Rừng gian tay còn cầm đại biểu tiều Nhìn hàng rào cắm bằng gỗ mộc đơn giản Mơ hồ có thể nhìn thấy tháng ảnh ở ngoài cửa Khi rừng lam lưu manh tới Sẽ không có lễ nghĩa tru toàn như vậy Hơn nữa hắn cũng biết cách Cởi bỏ cái với ở bên ngoài Chỉ gọi nặng một tiếng Rồi trừng tiếp đi vào nhưng nếu không phải là giật lam thì là ai tới tìm nàng ai vậy ta dừng gian á khẩu nàng sao biết được ta này là cha căng chú kết nào chứ liền lười đi qua không khách khí hỏi hỏi người là ai chẳng lẽ ngươi tên là ta sao người ngoài cửa im lặng một lát mới đáp hành tư hành tư dừng gian ngạc nhiên cẩn thận suy nghĩ một lát thanh âm này tuy không quen nhưng cũng có chút ấn tượng Liền ghi ra bỏ cửa, quả nhiên là hành tư đang đứng ở bên ngoài. Hành tư quân, hành tư khẽ cười nói, vừa rồi tới thần tiêu phủ bái phòng lại nghe nói người đang ở tạm nơi này. Dừng gian nháy bắt bấy cái, nghe mà không hiểu, ý của hắn là cố ý tới tìm nàng sau, nhưng nàng và hắn chỉ gặp mỗi một lần, nàng còn suýt tế dùng bình rượu đập vào đầu hắn, có gì tốt mà bái phòng hành tư vẫn mỉm cười khác với hình tượng lão ngạn lãnh ngạo mà dừng lan đã nói về Ngày đó người tới lưu hành cung ta có chút đường đột nên cố ý tới xin lỗi Nhìn rừng gian còn có ngây người hắn cúi đầu nhìn đại tử biểu ở trong tay nàng rồi lại nhìn sát sân phía sau có thể vào trong ngồi hay không Lúc này dừng gian mới phát hiện ra mình đã thất lễ vội nói Đương nhiên mời hành tư quân vào Trong viện bầy lá thiệt vò diều Cùng với dụng cụ đố diều Nàng không nghĩ sẽ có người tới Hơn nữa cũng vừa mới Nên chưa kịp thu dọn Nhìn trong sân bừa bộn Ấy nấy nói Thật ngại quá hành tư quân Nên này trước giờ không có ai tới Nên hơi lộn xộn Như chờ một chút nha Nói xong lướng cuốn tay chân Dùng pháp thuần thu dọn dụng cụ chất đồng Ở trên bàn phổi đi cho bụi Hành tư nhìn nàng làm việc Lại đánh giá xung quanh Chờ nàng thu thập xong mới cười hỏi, nghe nói ngươi là thần nữ chuyên ủ rượu của thiên giới. Đứa khí của hắn tựa như có chút hiểu biết về mình. Dường dân liền đánh giá hành tư, nghĩ rằng người khác khi nói về nàng hoặc là tránh không kịp, hoặc là hèn mọn trào phúng. Lúc trước nàng mặt tư cười nhiệt tình nhưng vẫn nhận ra sự khích giáo xa cách mà hành tư lại là vẻ mặt ôn hòa chẳng lẽ hắn vừa trở lại thiên cung chi biết tới sự tích anh hùng của nàng ư người đều có chút tâm lý biến thái thần tiên cũng không phải là ngoại lệ bị bàn tán dèm pha nhiều đột nhiên có một người thẳng thắn chân thành đối với mình liền hoài nghi người này có âm mưu với mình, dòng san hoài nghi lại nghĩ tới mình vô tội bị hoan, liền khó chịu dù hành tư không liên quan tới việc này nhưng nàng vẫn điện không được dẫn chó đánh mèo Mặn không chút thay đổi Nói với hành tư Hành tư quân vẫn bớt quan tâm chuyện của ta đi Thân cận với ta không phải là chuyện tốt đâu Hành tư nghe vậy díu mày Thu lại tươi cười Thân cận ngươi thì sẽ thế nào Dường gian nhìn thần sắc của hắn Quả thật là không biết gì Trong lòng bỗng nhiên có chút thất vọng Hành tư ở thiên giới Ở thiên giới như hạt giữa bầy gà Có học thức và bản lĩnh trên nói Chỉ riêng gương mặt kia Cũng đủ khiến tất cả nữ giới Của ba giới nhân thần quỷ nhớ thương Giống như rừng lam đã nói Người như vậy không tâm cao Ký ngạo cũng có Nếu hắn biết chuyện cũ của mình Là tội nhân vừa trở về từ lục đạo luân hồi Có lẽ sẽ không thèm quan tâm Tới nặng nữa Nghĩ vậy liền tự diễu nói Hành tư quân Nghi rảnh thì hỏi thăm mọi người một chút liền biết vì sao thân cận với ta chỉ sợ sẽ làm tổn hại danh dự của ngươi thôi Tuy nhiên Dường San đã nghĩ nhiều hành tư đã sớm hỏi thăm tin tức về nàng Thản nhiên nói Tuy nhiên Dường San đã nghĩ nhiều hành tư đã sớm hỏi thăm tin tức về nàng Thản nhiên nói À là vì năm đó ngươi đã có tranh chấp với phu nhân của nhạc thoát quân ư Dường San vụt ngẩng đầu hành tư cười ôn hòa thì tính sau ta còn sợ thân cận với ngươi quá khiến ngươi mất hứng mà lấy kiếm chém ta nha hành tư vốn đùa dẫn giật san nghe được lại khẩn trương trong lòng thực sự muốn rút kiếm chém hắn hừ, đương nhiên là không phải hành tư quân có thể đánh ngang ngũ cứng chiến thần sao có thể để kẻ chỉ biết cua tay mối chân như ta vào mắt hành tư lại không để ý tới nàng, khoanh tay nhìn nàng ôn hòa cười nói Hân nữ Dược San, thiện kiếm sỏi ù diều sớm biết ngươi có bản lĩnh như vậy. San San, hay là ngày nào đó chúng ta tỉ thí kiếm thuật một lần đi? Đây là quái vật dạng gì vậy? Dược San trừng mắt nhìn hành tư, hồi lâu không nói lên lời. Mấy ngày sau, Dược Lan tới thăm nàng, chỉ nghĩ có một mình nàng nên đời gõ cửa, trực tiếp mở cửa đi vào viện môn rồi đưa tay đóng cửa lại nhưng người vừa quay lại, hắn gần như hoa đá, chân trong cửa, chân ở ngoài cửa đứng yên bất động, bởi vì hắn nhìn thấy hành tư đang ngồi ở trên bàn đá, còn dược san đứng ở bên cạnh, chân trà rót nước cho hắn. Từ lúc dực san sinh ra tới giờ, dục lam chưa từng thấy dáng vẻ nàng hiền lương thuộc đức như thế, hơn nữa trọng điểm, cô nam quản nữ ở cùng một chỗ, dược lam bất cả tư nghĩ chớp chớp mắt, rút cuộc vấn đề hắn nghĩ là cái gì? Hai người ở trong viện cũng đã nhìn thấy rực lam, rừng sang liền đập ấm trà xuống đi tới nói. Ca ca, sao ngươi lại đột nhiên tới đây? Hơn nữa ngươi tới đây có chuyện gì? Rực lam đóng cửa lại, nhìn chằm chằm hành tư, nhớ khí bất thiện. Lão mười, ngươi chưa giải thích gió giờ cho ta, ngươi tới đây ở một mình là để tư hội với nam nhân sao, hơn nữa còn hẹn hò ai không hẹn lại hẹn hành tư khiến cho người ta chán ghét kia mà không phải là tên kia không ra cửa sao rừng san ngạc nhiên sau đó tỏ thái độ gì quay đầu bước đi dực nam vội đuổi theo không để ý tới hành tư kéo dực san qua một bên chuyện này không thể nói chơi đã hốc mồi nếu hôm nay ta không tới thăm người thì đã không biết rồi chưa nói nếu người khác biết sẽ đàm tiếu nếu để cha mẹ và gia gia biết Hắn đưa tay làm động tác cắt cổ. Căn bản là không có ai tới nơi này. Nếu biết chắc chắn do miệng rộng của người chuyển ra ngoài. Dường gian bất đắc dĩ thở dài Hành tư quân tới chỗ ta hai lần. Nơi này thành tính hắn tích chỉ là uống trà nói chuyện phiếm mà thôi. ngươi có đừng nói lung tung. Uống trà nói chuyện phiếm ưa. Dường lam vô cùng ngạc nhiên. Hắn trở thành một hoa hoa công tử nổi tiếng, có chiêu ngạo mà chưa từng xảy qua. Cái gì mà chỉ uống trà nói chuyện phiếm. Cứ như thế, chuyện gì cũng có khả năng xảy ra a Ngay khi lập tức hắn bấy ra về mặt đề phòng, đối định với hành tư. Hành tư đứng dậy, dực lan đoán hắn muốn trả hỏi, liền khoanh tay. Ghi lễ nhìn hắn, muốn làm cho hắn mặt sườn, đào ngợ hành tư sau khi đứng lên lại là không muốn trả hỏi dực lam Mà chỉ là đứng lên, lạnh nhạt nhìn hắn Tay còn cầm chén trà vừa rồi Dừng san dóp cho hắn Khóe một cong lên Khiêu khích, hắn tuyệt đối chính là khiêu khích dực Lam bừng tình Cũ may không khí chưa tới mức Dương vô bạt kiếm Đã bị dừng san phá vỡ ca ca, ngươi đến cần đúng lúc Ta còn tính trở về tìm ngươi nha Ngươi có biết vong hồn đan Của Gia Gia có giải dừng hay không dực Lam gần người Lừa giận tắt hẳn Ngươi muốn giải dựng của vong hồn đan làm gì Rừng san nghĩ nghĩ Cũng không phải là muốn giải dựng hoàn toàn Ta chỉ muốn nhớ lại Những chuyện khi ta là phản nhân thôi Dược Lam càng có chút khó hiểu Vì sao Ra xa sợ ngươi những lại lúc bị phạt sẽ khổ sở Mới cố ý cho ngươi uống vong hồn đan Ngươi không có được gì Sao lại muốn nhớ tới để làm gì Rừng san biểu mươi Hành tư quân tới đây hai lần Đều hỏi ta chuyện dưới đất Nhất là những chuyện khi làm phạm nhân Nhưng ta cái gì cũng không nhớ Người có thể trả lời hắn ư Thật ra ta cũng rất tò mò Về thế gian Lại không nhớ rõ nơi đó thế nào Đã từng xảy ra chuyện gì Rất đáng tiếc nha dực Nam lầm tức cảnh giác nhìn hành tư người kia lại mỉm cười hòa nhã với hắn Thấy chưa Quả nhiên không chỉ uống trà nói chuyện phiếm mà thôi Lừa giận của dực Nam lại bùng lên dực Nam quyết định Chặt đứt ma chảo của hành tư đang hướng về phía ló muội nhà hắn. Lão muội như đúng là vừa liền sẹo đã quên đầu, ủ phí hào tâm của Gia Gia và cha người mẹ ngươi. Dường gian lại hoàn toàn không để ý tới dáng vẻ của quán lắc lắc cánh tay. Làm đúng, ta cũng không phải là muốn nhớ hết toàn bộ, chỉ muốn nhớ một đoạn thời gian làm phàm nhân là được rồi. Ta cảm thấy trong lòng có vướng bận với quãng thời gian đó vốn bắn cái rắn, chịu tội tới nghiện rồi phải không? Dược nam gõ lên đầu nàng một cái, chưa nói tới có tìm được giải dược như vậy hay không, mà hai trăm năm qua, tư mệnh tinh quân thấy ta đều đi đường phòng, phòng trưng là vì không sắp xếp số mệnh tốt cho ngươi, nên trong lòng trột dạ, ta khuyên ngươi nên tỉnh đi, đừng để tới lúc đó hối hận. Tiếp là uy trưởng luôn cột nhà lúc này lại khẩn trương chính là không đánh mà khai, có rất nhiều chuyện càng không muốn cho người ta biết, người càng không muốn biết. Rừng gian vốn chỉ mới nghĩ tới, nhưng thấy độ khắp thường của dực nam đã khiến cho nàng sứt khoát. ca ca, sao ngươi lại đột nhiên là khẩu y như cha thế? Hành tư quân theo tái tượng lão quân chu du khắp nơi cũng đã đi qua thế gian. Hắn nói nếu ta có thể đi thì mang ta đến đó nhìn thử. Ta cũng cảm thấy nếu không nhớ ra, ta sẽ tới thế gian bột chuyến. Dù sao ở thế gian mấy Cũng chỉ là một lát ở trên thiên giới thôi Cũng sẽ không chậm chẽ Đa dạ chắc chắn sẽ đồng ý Rừng sang chưa nay Đã nói là làm lập tức kéo hành tư cùng đi tìm trường sinh đại đế Xin ý kiến Đi đến cửa không quên Lại quay đầu dặn rực lam Không cho ngươi uống trộm rượu ở đây Hành tư thập phần có lễ nói với rực lam Ta đi trước một bước Sau đó cùng rừng san rời đi Rực lam bị vứt bỏ Cảm thấy thần thất bại là hắn đã xanh dạy hành tư, cứ tưởng là sắc lang đùa dẫn, nàng ngờ tên hốn đàn này là cao thủ quá người. Ngọng đế a có kẻ lừa bán cư dân của người kia, nghĩ nghĩ hắn không an tâm lần tức đuổi theo. Nếu dược gian muốn hạ phàm để vui chơi, trường sinh đại tuyệt đối không đồng ý, nhưng sau khi nàng đưa hành tư ra, sắc mặt của trường sinh đại đế liền dịu hẳn so với dực lam luôn có thành kiến với hành tư thì trường sinh đại đế lại có ấn tượng rất tốt với hành tư dù sao thực lực và bản lý của hành tư ai nấy đều biết dừng sang thấy có cơ hội lần lập tức thêm mắm dậm mũi nói ti bình quá nhàm chán lại nói nàng muốn tới thế gian để tăng thêm kiến thức nói chung đều là những chiêu thức quen thuộc trường sinh đại đế vốn cưng chiều cháu gái lại sợ nàng vừa trở về lại giam mình ở trong tử điếm đến gốc để nàng đi ra ngoài một chút cũng không phải là chuyện xấu, huống chi còn có hành tư đảm bảo. Vì thế lập tức gật đầu. Dừng san còn chưa kịp vui mừng đã nghe trường sinh đại đế nói, nhưng có điều kiện. Điều kiện gì? ở thế gian phải phong tỏa pháp thuật của ngươi. Dừng san ngạc nhiên. Vì sao? Trường sinh đại đế xem như hiểu rõ nàng, tới tiếng tình như khi con của ngươi không phóng hòa pháp thuật của ngươi ai biết ở thế gian sẽ gây cho hành tư bao nhiêu phiền toái hơn nữa nếu người muốn tới thế gian phải nhập gia tùy tục giống như phàm nhân vậy không phải là thể nghiệm càng thân chân thành hay sao dực san vốn cũng không tính đến thế gian khoe khoang tiên thuật vì để trường sinh đại đế cho phép lần tức nàng đồng ý đi ra khỏi thần tiêu thủ dực san hướng khởi đi phía trước theo sau là dực lam sắc mặt không tốt đi bên cạnh hành tư hờ lạnh nói đứng cho ta là không biết chính ngươi suối dùng san san hạ phàm phải không nếu không phải là vì hắn và rừng san trước kia cùng gây ra quá nhiều chuyện xấu trường sinh đại đế không yên tâm để hắn mang rừng san hạ phàm thành ra hành tư mới có cơ hội hành tư mỉm cười nói dực lam điện hạ dường như có nhiều địch ý với ta dực lam cảm thấy khuôn mặt tươi cười của hắn nghi lão hồ ly ngàn năm Tránh ghét đi thẳng mà vẫn tệt Đăng đồ tử như ngươi Ta gặp nhiều rồi Săn săn tuy còn tuổi nhỏ Dễ dàng bị ngươi dụ dỗ Nhưng lần này tới thế gian Nếu ngươi dám đối với nàng Hừ, không nói hết câu Mà chỉ hừ một tiếng thần khí thế Là vì hắn còn chưa biết Nên làm gì với hành tư Hành tư cũng không tức giận Tuy cười như nước Vì sao điện họ nói ta là đồ đăng tử Rực lâm nghẹn họng Tuy hắn tự nhận mình có vài nhãn kinh tinh nhìn ra được ý đồ của hành tư nhưng bề ngoài hành tư vẫn đối với thực san lễ ghế chu toàn hơn nữa hắn là đệ nhất lưu manh hoàn khố kiêm đăng đồ tử ở thiên giới nói hành tư là đăng đồ tử quả thật là châm trọc Dược Lam đang muốn tìm cách phản bác hành tư đã chân thành nói người yên tâm ta nhất định sẽ không để san san có việc gì Dược Lam nghe mà sửng sốt Đến khi hành tư và sực san đã đi xa, hắn mới phản ứng, tức giận máu, hốn đàn, ai cho ngươi gọi nàng là san san. Tức là người đã đi xa, không ai nghe được hắn nói điều gì. Dừng san, về phong tỏa pháp lực, theo hành tư tới thế gian. Chúng ta đi đâu? Phố Dương Thành. thở ra tên gọi thế gian hiện tại đối với sực san không có ý nghĩa gì. Hành tư nhìn về mặt mê mang của nàng bổ sung. Trước kia ngươi đầu thai làm phán nhân ở nơi này, rừng gian hai mắt tỏa sáng, thật sự sao ngươi biết, hành tư nhìn nàng chậm rãi nói, Trước kia khi ta ở địa phủ đạm nhậm chức luân chuyển hương thì con biết ngươi, rừng gian kinh ngạc, nàng biết hành tư từng ở âm tào địa phủ một thời gian nhưng không biết cụ thể hắn làm gì, hèn chi lúc ở lưu hành cung khi nhìn thấy nàng hắn lại có phản ứng như vậy. Luân chuyển vương chấp trường Việc chúng sinh chuyển thế đầu thay Gặp nào khi còn là phàm nhân Cũng là bình thường Dừng gian biết chuyện Càng thêm hứng thú vội hời Vậy ngư làm sao biết phạm nhân nào là ta Vì tướng mạo hay là bộ giáo Khi ta làm phàm nhân Không có pháp thuật Chắc sẽ là một vế vật mô năng đúng hay không Hành tư rất muốn gật đầu Nhưng vẫn dáng nghị Tướng mạo của ngươi không thay đổi Nhưng khi đó xảy ra rất nhiều chuyện Thầy rất nhiều chuyện ư. Dừng sát nghĩ nghĩ, tư giác chủ động đem nhiều chuyện và gặp rắc rối chọc phiền toái ngang bằng nhau. Thì ra ta lúc nào cũng không khác nhau. Hành tư lại nói, nhưng hình như ở âm tà địa phù không ai biết ngươi là cháu gái của trường sinh đại đế. Dừng sát biếu môi, ta đến địa phủ là để chịu phạt, không phải là đi ngắm cảnh. Đương nhiên, càng ít người biết càng tốt. Mạnh bà nương tốt với ta, ta liền cầu xin nàng hỗ trợ. Nghe nói mệnh bà Nương có đánh tiếng với tần Quảng Vương truyền tiết quyền bản hồ sơ địa phủ mỗi lần ta đầu thai đều là nàng trực tiếp đưa qua cầu Nại Hà những người khác cũng không biết thân phận của ta dù sao cũng là chuyện quá khứ hiện tại cũng không cần ai biết hành tư gật gật đầu không nói nữa lúc này đã đi tới cửa thành rừng san vô cùng hưng phấn muốn đi vào cửa thành hành tư vội vàng kéo nặng lại Còn nhớ rõ lời của đế quân đã giận dọa ngươi không? Dừng san lo nghĩ đến rừng vào thành không quay đầu lại đáp. Nhớ rõ chứ phải nghe lời hành tư quân không được chạy một mình không được cư chuyển thị phi không được tùy tiện đánh người. Hành tư nhìn bồi kiếm ở trên lưng nàng đưa tay lấy xuống để ta thay ngươi bảo quản. Kiếm này là sau khi dừng san hòng kiếm thật vẫn luôn mang theo ở bên người mất đi liền có cảm giác không an toàn Bất mãn nói Ta hiện không có pháp thuật Phải có cái gì phòng thân chứ Dường san vừa nói vừa tiến lên Muốn cướp lại Nhưng hành tư đã giơ tay lên Kiếm kia liền biến mất không tâm hơi Trong tay lại xuất hiện một chuỗi ngọc châu xuyến Kiếm kia ta tạm thời để lại Ở trong viện của Ngươi ở tử diếu Phòng thân thì Hắn đặt một trâu xuyến vào tay của dường san Trước dùng cái này đi Dường san giật mình giơ tay xem ngọc châu Trong suốt thấm lạnh ở chất cổ, chất ngọc thượng đằng lại có thêm vô số phù chú, trừ tiểu tay tiểu họa là không nói chơi, phần lớn thời gian, dường gian đều là người lầm dạ rộng lượng, không hay so đo với mọi người. Đương nhiên, đây cũng chỉ là do nàng tự nhận, còn để dực lan đánh giá thì chỉ có một chữ lời, không nàng nghiện. Không nói nàng hiện tại không có pháp lực chẳng các gì phía hếp vật cho dù có đầy đủ pháp lực nàng cũng không có khả năng đánh thắng hành tư Quan trọng nhất đối với một người làm biếng thì có đồ sắn sao không dùng hướng chi giờ nàng nóng lòng muốn đi vào trong thành cho nên không để ý nhiều dùng thì dùng thôi rừng san kích động đi vào phủ dương thành Ở trong thành đi dạo một vòng lớn rừng san đã ôm rất nhiều đồ ăn vật Đồ trên linh tinh, tuy nhiên nàng vẫn ai mắt tỏa sáng nhìn hàng bán hạt rẻ ngào đường. Hành tư quân, nghe nói ta đầu thai ở đây một lần, sao ta lại không có ấn tượng với mấy thứ này nhỉ? Hành tư cũng không phải là kẻ ngốc, sao có thể không hiểu ý của nàng, im lặng bỏ tiền ra. Không ấn tượng thì rào thêm một lần nữa, không có ấn tượng thì hạt rẻ ngào đường sao? Dù sao tiền cũng là do lá cây biến ra, xài bao nhiêu cũng không đau lòng dừng san cảm thấy mỹ mãn ôm một bao hạt rẻ ngào đường nóng hôi hồi Mỹ thứ ở trong tay ban đầu đều chuyển sang tay của hành tư một người mua sắm một người trả tiền hành động chói mắt của hai người đã thu hút ánh mắt của người xung quanh có điều dừng san mãi ăn hạt rẻ thì không để ý tới còn hành tư chưa từng phải mang theo nhiều đồ như vậy lại không thể dùng cách thuật ở trước mặt mọi người đành phải ráng ôm vô cùng viền bực mà không để ý tới xung quanh có chỗ nào có thể tự do đi dạo mà không phải mua sắm hay không? rét nhanh hắn đã có đáp án dừng săn ngẩn đầu nhìn mái ngói cong cong ở trên cao thảm cảm thán nói thì ra đây là chùa miếu ở thế gian trong truyền thuyết ư thanh tư gật đầu nơi này có cung phụng quan thế âm bồ tát muốn vào xem không được một lát sau Dường San đứng trong đại điện của một ngôi miếu, ngẩng đầu nhìn pho tượng Bồ Tát thiếp vàng ở giữa tòa sen, lâm vào buồn sầu. Phía trước có hai thiếu nữ đang quỳ ở trên bồ đàn, thành, câm, thành tâm kính bái quan thế âm nương nương. Dường San nhớ tới nhiều năm trước, Dược Lam vẫn còn là một số tiểu tử, miệng còn hơi sữa lại thích chạy loạn. Còn như nhiều chuyện, hắn nói Bồ Tát mà thế gian cung phụng đều giống như nữ tướng. Tình cờ bọn họ gặp được văn thù Bồ Tát, Dực Lam liền tiến lên châu trọc. Vì cô đương này tròn dâu uyển chuyển hàm xúc như thế, chắc chắn là một cao nhân đất đạo. Văn thù văn Bồ Tát, trí tuệ dương nhiên, có thể luận kinh với Phật Tổ. Nếu muốn ép buộc Lam Dược đến chết thì chỉ là một bữa ăn sáo, nhưng hắn cực kỳ có hàm dưỡng của một trường bối, hoàn toàn không sao đo với Dực Lam, không biết trời ca rất rộng, chỉ lát. Pháp thân vô hình, đâu có phân biệt nam hay nữ, có điều tùy loại hóa thân, tùy cơ mà thiện thôi. Câu trả lời huyền diệu sâu xa, sao làm cho giật lam mỗi lần nghĩ tới, cái Bồ Tát đều là bọn họ lưỡng tính nghỉ. Dường sang cho tới giờ chưa từng tới thế gian, cho nên càng không nghĩ ra, rõ ràng Bồ Tát đều là nam nhân, sao ở thế gian Bồ Tát lại là nương nương. Hơn nữa, bức tượng ở nơi này khác xa với bản tôn của quan thế âm Bồ Tát. Hành tư nhìn về mặt khó hiểu của nàng, dùng lại lời của người, người nào đó đi tới trước phủ dương thành dạo chơi giải thích. Người gầm qua chân thân của Phật tổ Bồ Tát, những bức tượng này đều là do phảm nhân dựa theo ý nguyện của mình mà tưởng tượng ra, không giống là đương nhiên. Dương dân gật đầu, đột nhiên nghe ở phía sau có thanh âm đều đặn vang lên. Quay đầu nhìn lại thấy một lão hòa thượng Đang nhìn bọn họ tới ngây người Tùy khi bọn họ nói những lời này Trong chính điện không có khách hàng Không có khách hành hương Chỉ có một ít tăng nhân tụng kinh Dân gương ở phía sau đại điện Nhưng hành tư và rừng gian Vẫn hạ thấp âm thanh Chẳng lẽ ở thế gian Cũng có thuật phong ý Nói nhỏ như vậy và cũng nghe được e ư Cả hai đứng yên bất động đột nhiên lão phương trưởng kia quỳ xuống trước mặt bọn họ. Lão nạp khổ sở chờ đợi hơn 10 năm, thức cuộc cũng chờ đợi được tới lúc hai vị thần tin giáng thế lần nữa, A-di-đà-phật, Phật tổ quả nhiên hiền linh, dừng sát gần người, thần tiên giáng thế, còn lạ lần nữa. Dù lão phương trưởng thất đạo có thể nhìn thấy thân phận của bọn họ đi chăng nữa, như chuyện lần nữa là sao? Nàng quay đầu nhìn hành tư, thấy hắn cũng bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, Lão Phương trưởng thấy bọn họ thần sắc mờ mịt Liền giải thích Mười năm trước Lão Lạp chỉ là một tiểu tăng Đã từng gặp hai vị tới chùa Vì hai vị tướng bạo xuất chúng Nên mới gây lưu ý một chút Chỉ là hai vị không để ý tới Lão Ngạp Năm đó cũng là vị công tử này Nói Bồ Tát không giống bản tôn Là vì cô nương này giải thích Lão Lạp lúc đó nghe không hiểu Còn nghĩ có người của ngôn vọng ớt không ngờ hơn mười năm sau gặp lại hai vị tướng mạo vẫn như lúc đó có điều người đặt câu hỏi và người giải thích lại thay đổi cho nhau chắc là tiên nhân tự có huyền cơ lão nạp mạo muội lấy tiến lên quế dày mong hai vị thần tiên chỉ điểm rừng san càng nghe càng thấy khó hiểu quẳng đầu nhìn hành tư thần sắc có chút khác thường nàng đột nhiên hiểu ra hành tư trước kia vẫn theo thái tử lão quân đi chu du khắp nơi Nói không chừng, cô nương năm đó mà Lão Hòa Thượng này nói chính là Thái Thượng Lão Quân biến hình. suy đoán như thế khiến cho đầu rừng san tróng vắng. Nàng biết Thái Thượng Lão Quân có chút già mà không kính, giống y như Lão văn Đồng, nhưng không ngờ Lão nhân gia hắn lại còn già trang thành cô nương. Thái Thượng Lão Quân và trường sinh đại đế có quan hệ rất tốt. Mỗi khi luyện đan, thường tới thần điêu phủ vô vết dược liệu quý hiếm. Khi nàng và dựng lam sinh ra, thái thượng lão quân cũng đến dự tiệc đầy tháo của bọn họ. Sau này nàng trưởng thành cũng từng gặp mặt lão quân. Hắn còn từng biến thành dựng lam để trêu chọc nàng. Không ngờ hắn tới thế gian còn giả bộ làm bộ giáo của nàng. Dừng gian quyết định nắm lấy nhược điểm này đến sau này gặp thái thượng lão quân sẽ tống tiền hắn có điều đây cũng là chuyện về sau trước mắt làm sao qua mặt từ láo hòa thượng này đáp hành tư yếu mày trầm tư giải quyết láo phương trưởng rất đơn giản nhưng phải giải thích lần trước kia với dược san lại là vấn đề hắn còn chưa nghĩ ra biện pháp thỏa đáng dược san đã xoay chuyển tròng mắt móc tay cho láo phương trưởng lui đến một góc trong đại điện hạ giọng thần bí nói thần gia ta chính là quan thế âm Lần này hạ phàm là vì thế thấy gian khó khăn, phụ độ chúng sinh, nên đừng tiết lộ với người khác chuyện của ta." Lão hòa thượng kiếp sợ nhìn Dực San, nửa tin nửa ngờ lại không dám chậm trễ, lão nạp từng đọc qua nhiều kinh Phật hiệu biết Quan Thế Âm Bồ Tát có 30 hóa thân, tự như Dương Liễu Quan Âm, Bạch Y Quan Âm, Thiên Phủ Quan Âm, Tống Tử Quan Âm, nhưng chưa bao giờ nghe qua quan thái âm hóa thành một cô nương như thế này. Dừng san lắc đầu, ta đã đắc đạo vượt qua lục đạo luân hồi, ký hữu thần thâm, tự nhiên là có vô số biến hóa, tùy tâm mà biến, tùy loài hóa thân đây cũng không phải là nàng nói lung tung, nàng đã từng hỏi quan thế âm Bồ Tát rất quần có bao nhiêu biến hóa, đối phương đã trả lời nàng như vậy. Láo hòa thượng nghe xong thì tin giấy cổ, hai tay tạo thành chữ thật, đệ tử ngu rốt đa tạ bồ tát chỉ điểm đệ tử còn có điều muốn hỏi mong bồ tát chỉ điểm dừng san ra đầu run lên nói tới Phật pháp nào cũng như không có mơ hồ như Dực Lam nếu sau này Dực Lam biết được cười chết hắn nghĩ thế nàng kiên trì gật đầu cứ nói đừng ngại hành tý bằng quang nhìn nàng diễn nhìn không được ý cười lan tràn ở trong mắt dừng san hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái Chật nghe Lão Hòa Thượng khẩn thiết nói Bồ Tát hóa thành cô nương Phổ đồ chúng sinh Sao lại mang theo một công tử tuấn tú Ở bên người quan thế âm thường mang đồng tử đi cùng Chưa từng thấy có công tử nha Lão Hòa Thượng vẻ mặt Thành kính ham học hỏi Hành tinh mỉm cười nhìn nàng, Vẻ xem diễn nói Vậy như giải thích thế nào Rõ ràng là vừa rồi hắn cũng có phần nói chuyện Sao lại biến thành một mình nàng Chiến đấu hăng hái đây Nhìn ánh mắt sáng quắc của lão hòa thượng Dường san phụng phịu Cao thâm nói Đây là thiên cơ bất khả lộ Vất vả lắm mới ra khỏi được cửa chùa Dường san thở phào nhẹ nhõm Nhất nhìn hành tư tức giận nói Muốn cười thì cười đi Đừng để gương mặt đẹp như vậy bị lệch Vì nghẹn thì uống lắm Nếu người không phải là Khoanh tay đứng nhìn Sao ta có thể như vậy Còn không biết xấu hổ mà cười ư Hành tư lại hoàn toàn không khách khí với nàng, như vậy liền bật cười thành tiếng. Tiếng cười như mặt hồ tĩnh lặng bị Xuân Phong thổi qua, làm lên nhiều gợn sóng. Vượng san chỉ từng thấy hành tư không cười và mỉm cười. Đột nhiên, cười rõ lên như vậy, khiến cho nàng nhìn tới ngây ngốc, suýt nữa thì dẫm phải bùn xuống. Hành tư đúng lúc đưa tay giữ chặt nàng, mỉm cười trêu trọc. Bồ Tát có thể nhìn thấy khó khăn của thế gian, sao lại không nhìn thấy bồn dưới chân vì mà mặn hồ tĩnh lặng chứ là bột bụng đầu đầy ý xấu thì có dừng săn nghẹn khí chợt nghe phía trước có tiếng náo nhiệt gần đầu lên nhìn thấy có một phụ nhân xinh đẹp ngồi ở trong căn tròi bên cạnh ngôi chùa bên ngoài là một tấm vải trắng được căng lên xào chúc có rất nhiều nam nữ trẻ tuổi vây quanh đầu tiên nàng nghĩ là mình bán mình trôn cha hay trôn tròn gì đó nhưng thấy phụ nhân kia vùng sức diễm lệ trên chắn cũng không có mang băng tang liền tò mò tới xem từ tới gần mới thấy ở trên vài trắng viết hoa đào tiên dáng thế chuyên bói chuyện nhân duyên nhìn lại phụ nhân rõ ràng chỉ là một phụ nhân phàm nhân bình thường có lẽ hết vì chứng minh thân phận hoa đào tiên ở trên mặt đánh phấn hơi nhiều quần áo trang sức cũng là màu hồng càng hoa trương hơn là trên búi tóc cao ngất cắm đầu hoa đào quả đào lá đào Y như mòn cây đào. dừng gian không biết nói gì. Hoa đào sẽ hết trồng ở cây đào trên đầu ư. Vậy trên đầu bí đỏ tiên là trái bí đỏ lớn sao? Hơn nữa nếu hoa đào tiên tới đây quản nhân duyên của phàm nhân, vậy Nguyệt Lão bị thất nghiệp rồi. Đại thầm, người xúc phạm thần linh như thế sẽ bị báo ứng nha. Dừng san cảm thấy nếu hoa thần rảnh rỗi không có chuyện gì làm. Mà chạy tới nhân gian, nhìn thấy tạo hình kỳ quái này, nhất định sẽ tức giận tới mức bách hoa úa tàn. Bên tay đột nhiên vang lên tiếng cười trầm thấp, rừng gian mới phát hiện ra mình bất chi rất sắc mà nói ra miệng. Vì hoa đảo tiên kia, trông mắt nhìn nặng, sắp mặt tái mét, toàn thân run rẩy, Rừng gian lập tức kéo hành tư bỏ chạy, cho tới khi ra khỏi thành, hành tư vẫn còn cười tới run rẩy, khí khí có chút tiếc nuối. Ta còn tưởng Bồ Tát ngươi muốn cùng Trinh luận với vị Hoa Đào tiên kia, không ngờ lại nhanh như vậy. Nơi này là cố ý đưa nàng tới thế gian để chế giễu hay sao? Dừng gian chừng mắt nhìn hành tư, không để ý tới phía trước có một cái đầu chần tiếp dậm lên. Hành tư vốn định ngăn lại nhưng không kịp, chỉ có thể để Dừng gian dừng bước tại chỗ. Dưới lòng bàn chân truyền tới tiếng la thất thanh. Dừng gian vội quý đầu nhìn có phải ta dậm chúng cái gì hay không? Hành tư gật đầu, hình như là thổ địa phủ dương thành rồi. Dương San rút chân lại, sau đó nhìn thấy một tiểu lão đầu từ dưới chân nàng đi ra. thổ địa phủ dương thành vô vỗ cái mũi của mình, bắn giận nói: San San cô nương, lúc trước lão nhân đã báo cáo chế, hại ngươi bị bắt lầm tới địa phủ, nhưng ngươi cũng không cần đối với lão nhân như vậy a. May mà ta phản ứng nhanh, dùn trở về kịp, bằng không đã bị nguy đạp gãy cổ rồi. Đúng lúc này, ánh mắt dây xuống người của rừng san liền nghe dậy, quay chung quanh đánh giá nàng vài lần, kinh ngạc kêu lên. "A, lần trước gặp, san san cô nương chỉ là một phàm thai, mấy chồng năm không thấy, như vậy mà đã thành tiên. Rừng san tuy không biến thành phàm nhân, nhưng sau khi bị phong tỏa pháp thuật thì không khác gì phàm nhân là mấy. Người có đạo hạnh kém Không thể nhìn ra nàng là tiên nhân Vì thế nàng cảm thấy Thổ địa phổ dương thành Cũng có chút nhãn lực Có điều hắn nói mấy chục năm Và phàm thai là chuyện gì Chẳng lẽ hành tư quân Lấy tu vi của mình cấp cho nàng Hay là Thổ địa nói tới đây liền đi tới trước mặt hành tư Chống quả trượng Nâng cao thân hình ngang với tay của hành tư Hà giọng nói hay là ngươi trộm tiên đan của sư phụ ngươi cho nàng ăn, như vậy là vi phạm thiên luật nha. Hành tư bó tay rồi. Dừng san nghe không rõ lắm, loáng tháng như là chia tu vi, rồi lại trộm được đan dược, có chút không vui, không khách ký nắm cổ thổ điện ấy. Ngươi có ý gì? Ta từ nhỏ chính là thần nữ, cần gì phải có người cho tu vi, hay là trộm tiên đan. Vì sao ngươi lại gọi ta là san san, ta với ngươi thân lắm hay sao? thổ địa bị nàng sách cổ sợ bị nàng ném xuống gắt gao ôm lấy quải trượng thân hình nhỏ bé lắc lư giữa không trung rồi im kinh thích xem ra làng trón vắng đến hôn mê nhất định là thổ địa phủ sinh thành không hợp bát tự với nàng nên mỗi lần gặp mặt nàng đều có chuyện hành tư thở dài đỡ lấy quải trượng đần thổ địa xuống giới thiệu cho hắn biết thân phận của rực san lại nói với rực san khi ngươi đầu thai làm phẩm nhân thầu địa đã gặp qua ngươi nên vẫn nghĩ ngươi là phàm nhân dừng sanh bình tỉnh đại ngộ vội xin lỗi thổ địa khẩu địa cũng chỉnh trang lại y phục hành lễ với nàng hồi lâu thổ địa như nhớ ra chuyện gì vố chán nói xem trí nhớ của ta này vốn có chuyện muốn làm nào ngờ lại gặp các ngươi lại quên mất hành tư quân lần trước ta gặp tập thư hắn còn nói đá hỏng chuồng đường nên bản đồ mà hắn bận của ngươi sau này vẫn còn lạc đường Hôm nay hắn phải bắt người ở thành đông, nhưng vừa rồi ta lại thấy hắn xuất hiện ở thành bắc, đang định chỉ đường cho hắn, thì thấy các người, hành tư quân và rừng san, để nào có muốn cùng đi tới đó hay không? Hành tư trầm mặt một lát đáp, được. Cọc đường đi, rừng san tò mò nhìn tập thư mà các người nói là ai? Là vô thường ở âm ti, hành tư đáp, hắn làm việc ở truyền sinh điện, đầy cho âm tào địa phù. Khi ngươi đầu thai làm phẩm nhân, tự quen biết với người ở truyền sinh điện, có điều bọn họ đều nghĩ như là phạm nhân. <cười> Dùng xanh ngạc nhiên, âm tà địa phù không phải là nơi trung chuyển đầu thai sao, sợ ta lại có người quen ở đó. Việc này nói ra thì dài, sau này sẽ kể với người. Khi nhìn thấy tập thư, hắn đang nhanh mặt đứng ở mối lệ, lối sẽ hẻo lánh, do giờ không biết nên đi bên nào. Theo tin vì hệ mà rừng san nghe được, quỷ sai ở địa phủ đều có bộ dáng cao lớn thô kịch, mật mày hung thần áp sát, không chỉ là tiểu quỷ gầy gò, vô rằng xấu xí. Nên nhìn thấy tập thư, như Thanh mục Tú liền vô cùng ngạc nhiên. Thờ tìm chung quanh không bóng người, thầu địa liền xuất hiện gọi, tầm thư tiểu vô thường. Tập thư nghe thấy liền quay đầu. Vì chiều cao thân hình của thổ địa nên người đầu tiên Tầm thư nhìn thấy lại không phải là hắn Mà là hành tư và rừng san Rừng san cảm thấy bộ dáng ngay gốc Của tập thư vừa đáng yêu Lại vừa buồn cười Hành tư quân, san san Tầm thư không thể tin chạy tới Đánh giá rừng san từ thất đến cao Lại nhìn thấy Ngọc Châu Xuyến Ở trên cổ thanh hàng Mặt mày hớn họ San san thật là ngươi rồi Khi đó Tây Tề đi đón ngươi lại trở về một mình, hỏi hắn vì sao hắn lại không chịu nói. Chúng ta cứ tưởng nửa đường hắn là mất ngươi nên mới không dám nói với chúng ta. Thời gian này ngươi đi đâu sao lại một chút tin tức cũng không có. Tuy phần lớn nàng không hiểu lời hắn nói, nhưng nghe cứu khí thì dường như có quan hệ rất thân thiết với nàng. Ngường San đột nhiên muốn trêu trọng tật thư. Tiếp theo lời hắn, ta vẫn ở cùng một chỗ với hành tư quân. Hành Tư quay đầu nhìn nàng, Dương San vô liêm sỉ đáp trả hắn. Chẳng lẽ không đúng hay sao? Hành Tư im lặng, xoay người ngắm cảnh. Tầm Thư ngẩn người, lập tức vạn phần kính nệ với Hành Tư. Hành Tư quân thật lợi hại, San San lúc đó ngày nhớ đêm mong người, tới mức cả người tiều tụy. Có hết điều ngươi đã dùng cách gì để thuyết phục được Ngọc Đế Thiên Quân đồng ý cho ngươi và San San ở cùng một chỗ vậy? Hành Tư nghe tới nửa câu đầu thần sắc có chút ưu ám. nghe tiếp nửa câu sau, thần sắc lại có biến hóa. nhưng tập thư đang vui vẻ nên không để ý tới. sau đó quay sang nói với thổ địa: làm phiền thổ địa chỉ đường giúp ta, còn phải nhanh chóng trở về truyền sinh điện. hành tư quân cũng mang san san trở về đi. tất phán quan bọn họ rất nhớ nàng. nhìn thấy san san bình yên phục sự, chắc chắn sẽ rất vui. nói xong liền gấp gáp kéo thổ địa đi về phía trước khiến cho thổ địa bị đau mà kêu lên thành tiếng. Dường san lại bị những lời quá nói giảm cho mơ hồ. Nhìn tập thư vội vã rời đi, cảm thấy trong đầu, gọn thành một đần. Hành tư quân, khi ta ở địa phụ, sao phải nhớ tới ngươi? Hành tư nói, nói ra thì dài, nói xong lại cất bước rời đi. Dường san trừng mắt nhìn, này là cái câu sau này sẽ nói hay sao? Vì đường thổ địa dẫn đường lại có động lực nên tập thư câu hồn và trở về địa phủ báo cáo rất nhanh. Chỉ đủ để dừng săn hỏi hành tư khi nàng làm phạm nhân ở địa phủ bao lâu, quên đích những ai. Nhưng những cái tên hành tư nói ra nàng lại không có một chút ấn tượng, thành ra nói cũng như không. Vì thế nàng cực kỳ tò mò, muốn biết tới địa phủ để nhìn xem. Âm tàu địa phủ dù không rộng lớn bằng tiên đình. Nhưng cũng môn quy cũng không nhỏ, rừng san đi theo hành tư và tật cư, đi tới chuyển sinh điện, dọc đường đi cũng không thấy có ấn tượng với cảnh vật xung quanh. Lúc này đang gần giữa trưa, khi tới gần đại môn chuyển sinh điện, rừng san điến thấy hai thủ về đứng yên ngạc, tỉnh thoảng còn có vưỡi thấp lưng ngắt mấy cái, nhìn y chang mấy kẻ lưu manh truyền thu tiền bảo kê ở thế gian. Nàng nhìn sắc trời xác định lúc này vẫn đang là thời gian làm việc không khỏi cảm tán địa phù quả y như tim đòn không chú trọng quy củ và hình tượng thiếu thủ vệ thiên đình mà dám đứng không ngay ngắn bỏ rơi nhiệm vụ e là đã bị thiên lôi đánh xuống rồi trong lòng vừa nghĩ miệng cũng đã hỏi hai người đứng ngay cửa kia là thủ vệ rau bọn họ lời biếng như vậy không sợ bị phạt sao? tầm thư giống như bị thiên lôi đánh trúng Ngay đầu nhìn nàng biểu tình cổ quấy. Bên kia, thay dù về không có hình tượng, đã nhìn thấy bọn họ vội vàng chạy tới. a san san da đã không gặp quỷ chứ, hoàn sự là người ư. Người vô nghĩ. đương nhiên là gặp quỷ, nàng đã tới nơi này, chẳng lẽ còn là người hay sao? Không đợi giật san và hành tư có phản ứng, hai người kia đã hô to gọi nhỏ chạy vào trong chuyển sinh điện. Dừng san kinh ngạc, nhìn theo bóng dáng bọn họ. Nhưng cảnh gà bay chó sủa kế tiếp Mới khiến cho nàng trận mắt hốc mồm Hai tên như đầu má diện Y như lưu manh Một hấp vô tường mặt lạnh thanh tú Một phán quan đại thúc cười tùm tìm Một ngân chuyển vương Còn xinh đẹp hơn nữ nhân Nàng thực sự quen biết những sinh vật Hình thù kỳ quái này hay sao Bên kia trừ hợp nghiêm Mọi người còn lại đều vui mừng khôn tiết Sau đó mới phát hiện ra đối tượng Được hoan nguyên Lại có phản ứng khác thường Chỉ kinh ngạc nhìn bọn họ Bộ rắn lệnh lùng xa cách Lần tức dừng lại đánh giá sật rực san Hành tư lúc này mới có cơ hội giới thiệu Thân phận của rực san cùng nguyên nhân Tạm thời phong quả pháp thuật của nàng Cũng bổ sung San san sau khi trở về tiên đình Đã không dứt phó chuyện khi mình làm phản nhân Cho nên hiện nặng không nhận biết các người Hành tư nói xong Mấy người đối diện đã biến sắc mặt Há mộng trận mắt đều từng cực kỳ ngốc Một thân hách cầm nhìn Tây Tề, bắt đầu chọc ngoáy Chuyện này quả thân rất bất ngờ, cần chút thời gian để chấp nhận. Hèn chi khi đó, Tây Tề trở về, hỏi thế nào cũng không hỏi được, san san đã đi đâu, chỉ là cả người càng thêm lạnh lùng. cha cha thì ra là có chuyện như vậy. Tây Tề nhìn rực san thần sắc mở mịt lạnh lùng hỏi. Liên quan gì tới ta? Hắn thực sự là không biết. Ngày đó vừa đưa liễu san san tới cửa vào hoàng Tuyền đã bị mạnh bà cùng hai thiên quan ngăn lại, sau đó người bị mang đi. Mạnh bà chỉ bảo hắn không nên lộ ra ngoài, cũng không giải thích cụ thể với hắn. Vô khâu vẫn chưa từ bỏ ý định, nước mắt nhìn thực san, thấy nàng quả thần không nhớ rõ, bị thương nói. San san, khó có lúc tay tè bị đánh thức mà không tức giận. Ngươi không phải là không nề mặn vậy chứ Không nhớ chúng ta chút nào ai sao Nói túng này Đây là lần gặp mặn không quá thành công Vô thân cao cấp đánh giá rừng san Thất vọng nói Vốn tưởng hạnh tư quân Tìm ngươi san san trở về Nào ngờ có chuyện như vậy Hai hợp nghiêm từ đầu tới cuối vẫn mặt lạnh Lúc này liếc xéo vô thân một cái Trong ngòi quạt lửa Để đường đường thần nữ làm đầu bếp Cho các ngươi lâu như vậy người không sợ bị chết sát hay sao mà còn muốn tìm người trở về tiếp tục nấu cơm cho người nói xong xoay người rời đi làm như không có chuyện gì tất chi nhìn vẻ mẩn khó hiểu của dực san tốt bụng giải thích sau khi người rời đi truyền sinh điện không có ai nấu cơm chúng ta rất thời không thích ứng được cũng không có khẩu vị hợp nghiêng cân không tin muốn đích thân ra tay có điều trước giờ hắn chưa từng vào phòng bếp cho nên thời gian này tâm tình của hợp nghiêm không tốt lắm, ngươi đừng trách thì ra là luôn chuyển phương đầy nhân xuống bếp lại bị người ta ghét bỏ đó điều trọng điểm mà dần săn chú ý lại là chuyện khác ta còn ở đây nấu cơm ư cả đám người đồng loạt gật đầu nhưng ta cho tới giờ đều không biết nấu ăn hồi nhỏ có lần nàng và giật lam nghịch lửa bớt cháy phòng bếp của Tê Hà Điện thì đều bếp nơi đó Sống chết gì cũng không cho hai người vào phòng bếp một lần nữa, càng không nói tới chuyện nấu cơm. Nhưng vì sao, nghe ngữ khí của bọn họ thì hình như nàng nấu ăn rất ngon. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, hết thời không biết nên nói thế nào. Vô khâu còn ôm một tia hy vọng, bảy ngươi còn có thể ủ rượu không? Lúc trước, nếu gian San có ủ mấy vò rượu, bọn họ từng lán uống trộn. Ngon y như là Quỳnh Tiểu mà nhiều năm trước họ ngưu quân đã cho bọn họ uống. Ngon không tề xiết. Đến giờ bọn họ vẫn mong có ngày được uống lại loài rượu đó. Từng san đâu biết âm mưu của bọn vô khâu bọn họ gật đầu. Ta vẫn hay ủ Quỳnh Tiểu cho vô mẫu đương đương. Đương nhiên là biết nha. Câu trả lời này khiến cho đám người kia nghi ngốc lần nữa. về mặt tập thư vừa khiếp sợ vừa ngu ngốc hỏi. San san thì ra ngươi chính là trưởng tử Tư Thần Tiên cựu trọng cựu trọng thiên hay sao? Dừng San cảm thấy bộ dáng đơn thuần, gốc ngốc của hắn vô cùng đáng yêu, cười tùm tìm đáp. Không vậy, là sư phụ ta nghi định Tư Thần có điều hắn thích dạo chơi khắp nơi, cho nên mới nhận ta làm đồ đệ thay hắn ủ rượu. Tầm thư nhất thời cảm thấy vô cùng kính gớm Dừng San. Còn vô thân vô khâu kinh ngạc qua đi liền muốn nhiều chuyện. Nghe nói thần nữ ủ rượu Quỳnh Tửu, 200 năm trước phạm sai lầm, bị trách phạt cho nên vẫn không có người ủ rượu. Thì ra thần nữ đó chính là ngươi. Sang sang, năm đó ngươi phạm sai chuyện gì vậy? Đúng vậy, ngươi làm phạm nhân là vì phạm sai mà bị trách phạt sao? rốt cuộc là sai cái gì mà bị phạt nặng như vậy? Không khí nhất thời tĩnh lặng vô thân vô khâu nhìn sắc mặt khó xử của Dương San lần tức ý thức được mình đã tiện miệng quan trọng hơn là sắc mặt của Hành Tư cũng không tốt lắm bọn họ lập tức đổ mồ hôi lạnh hình ảnh Ngột Phương bị đá xuống lại hà lại hiện lên ở trong đầu bọn họ tất chi vội giải vây tướng đây nói chuyện không tiện khó có lúc Hành Tư quân trở về vào trong uống chén trà đi San San nếu đã không nhớ chuyện trước kia chi bằng để bọn họ mang nàng đi dạo ở truyền sinh biển nói không chừng có tệ nhớ ra chút gì đó. Hành tư bí thất chỉ đưa đi, đi uống trà, còn lại tê tệ tập thư vô căn vô khâu đối diện với dực san. dẫn đường thì còn một hai người là đủ rồi. Vậy ai sẽ nhận vụ nhiệm vụ đây? Tê tệ nhìn dực san lên tiếng nói: Ta phải trở về phòng ngủ, nghĩa là hắn sẽ không dẫn đường cho nàng. còn lại ba người. Dường San không có chút do dự và lựa chọn tập thư. Vậy phiền ngươi đưa ta đi, đường hay không? Tạm thư đương nhiên đồng ý, vui vẻ dẫn Dường San đi tới hậu viện. Vô tâm vô khâu, vì vừa rồi tiện miệng, còn đang lo sẽ bị đá xuống này hà. Muốn nhân cơ hội này, lấy lòng, trục tội, nào ngờ chưa mở miệng đã bị loài, cảm thấy bị đà kích vô cùng. Tênh tề còn không có lương tâm, hát cho bọn họ một chậu lướt lạnh xem ra san san tuy không nhớ rõ mọi chuyện nhưng vẫn còn có mắt nhìn vô thân vô khâu vô cùng tức giận cho tới giờ bọn họ chưa từng làm ra chuyện xấu thực sự nào vì sao bọn họ lại bị ghét bỏ chứ?